Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Phó viện trưởng chính là vị trí mà có mơ. Cả đời này cũng chưa dám mơ tới. Nghe mấy lời kia từ Trâm, anh vui vẻ thơm vào má Trâm rồi dùi vào người cô ngon ngọt nịnh. Yêu em nhất, Sau này em đừng bỏ anh Không có em chắc anh chết mất Những lời mật ngọt này rót vào tay Trâm cảm thấy lòng vui vẻ hơn hẳn Sắc mặt cũng tươi tắn Cười ràng rỡ Dù sao hai đứa mình cũng đã chuẩn bị kết hôn Chút chuyện nhỏ này Làm cho chồng không đáng sao Thật may mắn khi được yêu em Tối đó trở về nhà Linh uống thuốc theo đơn của bác sĩ Do tác dụng vụ của thuốc cô hơi mệt Mà ngủ tiếp đi rất sớm Trung có gọi điện cho Linh rất nhiều cuộc Nhưng không ai bắt máy Phan ngồi trong phòng khách Thấy bạn mình cứ loay hoay gọi điện máy Không nhìn được mà lên tiếng Gọi không được Thì áo khoác sang trả cho người ta Ngay đối diện Mà tại sao lại rắc rối như vậy chứ Trung nghĩ là chuyện lần trước Mình bất cẩn vào nhà Linh mà không gõ cửa Nên có chút hơi ngại Đi sao gọi điện báo trước vẫn tốt hơn Anh đoán chắc cô đang bận nên không gọi nữa Ngồi xuống đối diện với Phan Suy đi nghĩ lại Phan cảm thấy có chút hơi tò mò nên nói thêm Cậu với cô gái tình linh kia thân thiết tới mức cho ngủ lại nhà rùi sao Hôm qua nếp viện quá cậu thuê khách sạn là được đâu cần Trung hiểu rõ ý của Phan đang ám chỉ Anh nhếu mày thẳng nhiên ngắt lời Bao giờ nhà cậu sửa xong thì đi luôn đi Nhà mình không chứa đâu Nói xong Trung quay lưng về phía Phòng làm việc Không phải tại vì nhà anh đang sửa sang lại Thì không đời nào chịu tới đây ở tạm với Trung Hai người tuy thân thiết Nhưng người thì thoải mái Người thì rất khó tính Lúc nào cũng tối tăm mặt lại Như cục thang Một tháng nửa thấm thoát trôi qua Vị trí kế toán trưởng linh làm rất tốt Nhận được rất nhiều lời khen từ cấp trên Nếu cứ đà này công việc sẽ thăng tiến rất nhanh Chẳng mấy chốc sẽ đảm nhiệm chức trưởng phòng. Hôm ấy đang ngồi bàn làm việc. Thì Linh bị gọi lên phòng hội đồng. Không rõ chuyện gì cô mở cửa đi vào trong. Thì thấy có rất nhiều nhân viên. Còn có mặt của Trung và luật sư Phan. Trong lòng Linh đã có cảm giác bất an. Cứ nôn nao trong lòng khi bước vào trong. Mọi người cho tôi tới đây là có chuyện gì muốn nhắc nhở vậy à? Anh là nhân viên tiếp tân. Vừa thấy Linh cô vội vàng chỉ tay rồi khẳng định. Là chị ấy, hôm qua em thấy chị ấy là người vào văn phòng cuối cùng. Linh đưa mắt nhìn ánh, rồi mọi người xung quanh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trung câu mày nhìn về phía cô, giọng nói vô cùng nghiêm túc, khác với mọi khi. Điều ấy làm cho Linh cảm thấy hoang mang. Cô Linh, những gì anh nói có đúng không? Khẽ gợt đầu rồi đáp lại lời anh. Dạ đúng, nhưng có chuyện gì vậy à? Ngân hàng chúng ta bị thiếu hụt, Gần một tỷ đồng Số liệu trong giấy tờ cũng bị tính toán sai lệch Cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh Cô vội cầm lấy giấy tờ Trên bàn đọc qua một lượt Đây đích tỷ là tài liệu do cô thống kê Số tiền của ngân hàng Sao có thể sai sót Mà thiếu hụt được như thế Là chị ấy chứ còn ai nữa Người duy nhất quản lý Thống kê tiền là chị ấy Mâu thừa nhận đi Camera cũng đã ghi được hình ảnh của chị Anh cứ khăng khăng nhất định đổ an là do cô ấy. Nhưng gan cô bé như thế, làm sao dám động vào số tiền lớn thế kia? Bị phát hiện chẳng phải sẽ ngồi trong nhà đá bốc lịch sao? Giấy tờ là do tôi làm, nhưng không thể có sai sót được. Hôm qua, ở lại tăng ca, số liệu tôi kiểm tra rất khớp, không thể thiếu hụt nhiều như vậy được đâu. Phan cảm thấy Linh có chút mất bình tĩnh, liền hít nhà vào cánh tay trung. Anh cũng hiểu ý, vội thở dài nói. Chuyện này tôi sẽ giao cho bên pháp lý và luật sư Phan xử lý. Còn cô Linh trong thời gian này tạm thời nghỉ ngơi ở nhà đi. Tan họp Quyết định của chung và mọi người đã như vậy. Linh cũng chỉ đành phải nghe theo. Bây giờ tất cả mũi giáo đều chỉ ở về phía Linh là kẻ ăn cắp. Điều duy nhất cô có thể làm bây giờ chính là tin vào việc điều tra và chờ kết quả. Về phòng làm việc, Linh sửa soạn đồ vào hộp giấy. Nhìn thấy sắc mặt của cô không tốt. Còn dọn đồ lo lắng hỏi. Chuyện gì thế? Đang trong giờ làm việc, cậu dọn đồ đi đâu vậy? Định lên tiếng đáp lời thì ánh từ ngoài đi vào. Khoanh thầy đứng trước bàn làm việc của Linh, lên tiếng mỉa mai. Tiền của công ty mà chị còn dám lấy, đúng là cái loại ăn cắp. Đáng lý phải bị tống của vào tù luôn mới phải. anh cố ý nói to cho mọi người trong phòng nghe thấy, mà thi nhau bàn tán xôn xao. Có những người còn chỉ rõ mắng nhiết Linh. Đứng bên cạnh không chịu được mấy người này nói không hay về Linh nhi đã lớn tiếng quát mắng Chuyện này cấp trên còn chưa có thông báo Một nhân viên tiếp tân tép rêu như cô lấy từ cách gì mà lên giọng hả Thái độ của nhi căng thẳng Linh sợ một chốc nữa không làm chủ được lại xảy ra chuyện lớn Cô giật giật gấu áo của nhi ra lệnh Sau đó Linh bê đồ trên tay cúi thấp người chào mọi người trong phòng Thời gian qua cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em Khi nào có kết quả điều tra Mọi chuyện sẽ được sáng tỏ, mong mọi người đừng bàn tán lung tung, sẽ hưởng tới công ty. Nói xong, Linh bê đồ trên tay và rời đi. Nhi cảm thấy không phục, út ước thay cho bạn mình bực dọc đến văn phòng làm việc tìm Trung. Nhi không gõ cửa mà đùng đùng đi vào trong. Trung và Phan đang bàn bạc chuyện khi nãy thì bị Nhi làm chứ giật mình. Cô tức giận trách mắt Trung. À Trung, chuyện này là Linh không làm, tại sao lại cho cô ấy nghỉ việc tạm thôi? Anh làm như thế khác nào khiến cho mọi người hiểu nhầm là Linh ăn cắp chứ Đang trong giờ làm việc không ngờ Như lại cư xử bất lịch sự như thế Trung nhíu chặt đôi mày đèn lấy Đập mạnh tay xuống bàn mà lớn tiếng Em làm cái trò gì thế Đang trong giờ làm việc ở công ty không phải ở nhà Đừng có ngang ngược thích làm gì thì làm Không làm được hay không phục thì em nghĩ làm đi <cười> Anh tưởng em muốn làm việc ở công ty này lắm chắc Anh làm giám đốc mà giải quyết chuyện Linh nham nhở Rõ ràng anh không đủ giỏi để làm giám đốc quản lý em đâu Nghĩ thì nghĩ Em sợ gì Nếu lên mà đi tù thật Tốn bao nhiêu tiền Em cũng cứu cậu ấy Phan ở ngay bên cạnh chứng kiến hai anh em Như nồi nước sôi Đang cãi qua cãi lại Ai cũng hừng hừng cân giận không chịu nhẫn nhìn một câu Không muốn ở công ty to tiếng qua lại Để nhân viên nghe thấy Phan chỉ đành kéo Nhi ra ngoài tới hành lang cô ra sức vùng vẫy Cơn giận dữ vẫn còn hường hợp Như giận quá quầy sàng trách mắng cả phan Sao? Anh thấy em cũng quá quắc đúng không? Biết tâm trạng của nhi đang không tốt Anh cũng chẳng dám chọc giận cô thêm Xua thua tay rồi nhỏ giọng bảo Em hiểu lầm Trung rồi Còn bên nhau à? Anh không bên ai cả Anh chỉ đang nói sự thật thôi Trung làm như vậy hiện tại là cách tốt nhất để bảo vệ Linh Tạo thời gian cho bên pháp lý tìm bằng chứng Của nhân viên ánh kia khẳng định là Linh lấy tiền trước nhiều nhân viên. Trung đâu thể thiên vị để Linh tiếp tục đi làm chứ. Nhi nhớ đôi mày lại như nhận ra chuyện gì đó. Là ánh khẳng định Linh lấy tiền sao? Đúng, còn có người cung cấp bằng chứng tố giác Linh nữa. Được rồi, coi như là lần này em sai. Phan kẻ đưa tay xoa đầu Nhi. Anh nhẹ nhàng nói. Hai nè phải ngồi lại nói chuyện với nhau cho rõ ràng. Đừng có suốt ngày như nước với lửa như thế chứ. Lời mà Phan nói dì đã hiểu hết Biết mình đã trách nhập anh trai Cô liền rĩ đôi mi xuống Miếm chặt cánh môi Không biết nên mở lời xin lỗi với Trung thế nào Kiểu gì anh ấy cũng sẽ giận cô lắm Nhưng trước đến nay tính cô luồn bướng bỉnh Mấy lần trước dù có làm sai Cũng toàn trung xuống nước dỗ dành người em gái Lần này thực sự cô không biết Lấy mặt mũi đâu Mà mở lời xin lỗi đàng hoàng Sáng sớm hôm sau Lúc Trung đi làm thì bắt gặp Nhi ở dưới tầng 1 đang đổ rác Thấy Trung chuẩn bị đi làm Nhi theo phép lịch sự Nhìn anh rồi cười bảo Anh đi làm hả? Nhớ mang theo ô nha Hôm nay dự báo trời sẽ có mưa đó Đi được vài bước Trung liền khượng lại sắc mặt có chút thay đổi Cô không trách móc tôi chuyện Tôi cho cô nghĩ làm tạm thời sao? Đột ngột nghe anh hỏi như vậy cô có chút ngạc nhiên Nhưng rồi cũng vui vẻ trả lời Làm gì có, dù sao bây giờ tôi có đi làm, cũng không có ai tin tôi trong sạch cả Tôi tin cô Linh mở tròn hai mắt, ngạc nhiên vì câu nói đó Hai gò má cũng đã ưỡng đỏ cả lên Cô nhìn chầm chầm một lúc, người đàn ông trước mặt mà không có phản ứng gì cả Tôi tin cô Linh đây, không phải là loại người vì chút lợi ích cá nhân mà tham lam Tại sao anh lại tin tưởng tôi như thế? Trung nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Linh Rồi nhẹ nhàng công môi Cô là người tốt Tôi có cảm giác như thế Dù sao một cô gái chịu thiệt Để bản thân cướp chồng của mình như thế Sao có thể lấy tiền được chứ Tôi tin vào cảm giác của bản thân Hy vọng cô sẽ tin tôi Tìm lại công bằng cho cô Không đáp lại lời anh Linh khẽ gật đầu một cái Rồi đưa tay ôm chặt khuôn mặt nóng bừng của mình Nhìn theo chiếc xe của Trung lái đi ra xa Chưa tự nghĩ trong lòng Trung, cô lại đáng để anh tin tưởng đến như thế. Thực ra cô cảm nhận được Trung là một người đàn ông vô cùng ấm áp. Chỉ là nhiều lúc, anh ấy không biết bày tỏ cảm xúc của bản thân ra sao cho đúng, để mọi người xung quanh cảm nhận được. Vừa lên phòng thì chung điện thoại đã reo lên. Vừa bắt máy như đã vội vàng lên tiếng. Chiều nay 2 giờ mình tới đón cậu, nhớ đừng có quên nha. Chưa kịp hỏi cậu ấy có dự định gì Thì đã cướp máy Có điện thoại hay nhắn tin Thì Nhi cũng chỉ trả lời đại cái cho có Tới đúng 2 giờ chiều Làm theo lời Nhi Linh sửa soạn xong xuôi xuống dưới chung cư Thì cô bạn Đã đủ chiếc xe ô tô màu mới nhất Ở đó chờ Mở cửa xe ngồi vào Linh vừa thắt dây an toàn Vừa hơi tò mò về hành động bí ẩn này của Nhi Bây giờ chúng ta đi đâu Mình có hỏi sao cậu không nói Định chơi trò bí ẩn đến khi nào đi Nhi Thôi được rồi Biết là kiểu gì cũng không giấu giếm được cậu Hôm nay mình dẫn cầu đi tìm bằng chứng Đòi lại công bằng Rốt cuộc là chúng ta đi đâu Linh tò mò hỏi Nhi mãi Cũng chỉ lấp lửng một nửa rồi lại thôi Cho tới khi chiếc xe của hai người dừng lại Trước một quán cà phê Nhi mới bình tĩnh nói Không phải con ánh nó khẳng định cậu lấy tiền ngân hàng sao Thế thì hỏi nó cho ra lẽ Bằng chứng đâu Thế Nhi vừa định mở xe đi xuống Linh vội vàng nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của cô bạn Vừa lo lắng khó xử Thôi Nhi à Chuyện này coi như công ty xử lý Chúng mình đừng có nhúng tay vào Đi về thôi Về gì mà về chứ Đã tốn công hẹn tới nơi gặp rồi Chẳng lẽ đi về tay không Cậu phải tin mình chứ Linh Nhi biết rõ kiểu gì nói trước với Linh Tới quán gặp ánh cũng sẽ bị từ chối Thế nên cô mới quyết định Tới nơi mới cho Linh biết Tính Linh thì hiền lành hết lần này tới lần khác Để bị ức hiếp Nhìn thấy bạn bị chịu thiệt Như không thể ngồi yên mà không làm gì khác Ánh nhìn thấy bóng dáng của hai người Liền biểu môi lên giọng Hẹn gặp tôi có chuyện gì không Kéo ghế ngồi xuống Không muốn thêm quá nhiều thời gian Như thẳng tính hỏi luôn Mày đủ ăn cho Linh lấy tiền đúng không Điên à Bằng chứng có đủ Cả hai người muốn nói gì cũng chẳng trốn tránh được đâu. Tao biết mày nói dối. Ở đây có bọn tao thôi không cần phải giả vờ đâu. Linh không hiểu mấy lời mà Nhi nói. Liền giật giật tay áo rồi thì thầm. Cậu đang nói cái gì thế? Xin lỗi người ta rồi đi về đi. Sao phải xin lỗi nó chứ? Nó đổ oan cho cậu. Ngồi yên đấy để mình xử lý. Thế Nhi và Linh thì thầm to nhỏ với nhau. Cô ta cảm thấy khó chịu. Đã cấp thì là ăn cấp. Chờ ngày ngồi tù mọt công đi Vừa đứng cầm lấy túi sách Định rời đi Nhi không kìm được cơn tức trong người Cơn giận dữ hường hợp lên Cô đưa tay nấm chặt lấy tóc của ánh Linh có can ngăn cũng không được Còn ánh này Bọn tao chưa nói chuyện xong mày muốn đi đâu Ánh vừa kêu lớn Vừa giấy chùa trong vô ích Từ nhỏ Nhi đã được học võ Karate Vì thế sức lực của ánh so với Nhi Chỉ như con châu cháu đá tre Bị cô ra sức tấm chặt tóc Tới mức da đầu đau nhức Ánh nhăn mặt, kêu than Đâu, mày bỏ tay tao ra đi con ranh Càng nói cơn giận của Như càng cuồng lên thành tường đợt Ra sức, giật mạnh hơn nữa mỏi mắt trùng quán Để đổ dồn về phía hai người Lên sợ mọi chuyện càng thêm rắc rối Cô vội vàng gỡ tay Nhì ra Nhì, buông tay ra đi Chỗ này đông người đừng có hành động như thế Từ từ rồi nói Từ từ làm sao mà từ từ được Nó xứng đáng bị như thế Linh ra sức mãi mới tách được cô bạn ra Tóc tai của anh bùi xù cả lên Trong cơn giận dữ Cô bộ miệng nói Đúng là tao đổ oan cho Linh đấy Chúng mày không có bằng chứng đâu Cứ chờ đó mà ngồi tù đi Cô đang nói cái gì thế anh Nhìn sắc mặt ngạc nhiên đến Tái mét của Linh Nhìn đứng bên cạnh còn lên tiếng nói thêm Tao biết ngay mày đổ oan cho Linh Phải là tao đấy Tao sửa số liệu Chúng mày có bằng chứng thì kiện tao đi vẻ mặt đắc ý của anh Khiến cho nhị không nhìn được Định lao tới thì bị Linh ngăn cản Khỏe mắt của Linh đỏ hoe Nhìn ánh một vài giây Một tiếng bốp vàng lên chói tay Không chịu thiệt Cô ta định đánh trả lại Linh Vừa dơ tay lên Linh đã bắt được cánh tay ánh Cái tác đầy là tôi đòi lại cho chính mình Linh à Mày tưởng làm như thế thì được giải oan chắc Ai bảo mày động vào người không nên động Người không nên động Cô đâu hề đắc tội với ai Tại sao ánh lại nói như thế Nghiên đầu suy nghĩ một lúc Linh Ngập ngừng hỏi Là Trâm Cô ta bảo làm như thế đúng không Coi như vẫn còn khôn hơn tao nghĩ Bỏ tay tao ra Để chóng mắt lên xem mày làm được gì Còn con Nhi hôm nay mày đánh tao Tao sẽ kiện mày lên tòa đấy Nhìn ngay như vậy liền cong khóe môi Cười khẩy một cái Kiện đi Mày cứ kiện đi Tao nói cho biết Luật sư Phan chính là người yêu tao Để xem mày làm được gì Tao chờ mày kiện đấy Mấy lời nói đó càng lúc càng khiến cho anh tức tối hơn Nhưng cũng chẳng thể làm được gì khác Chỉ đành hầm hược Ôm cơn tức trong lòng mà rời đi Linh không đứng vững mà ngồi xuống ghế Khoái mì rơm rớm Thật không ngờ cứ tưởng ly hôn không dính dáng tới họ, cuộc sống sẽ yên bình hơn. Đâu ngờ Trâm lại không chịu ta cho cô, tìm cách hãm hại. Lại là con Trâm bày trò, để mình tìm tới tận nhà tận cho nó một trận cho bỏ tức. Thôi, chuyện này để mình tự giải quyết đi. Linh đã nói ra những lời như thế, Nhi cũng không tiện nhúng tay quá nhiều. Sau buổi gặp đó, tâm trạng của Linh cũng bị ảnh hưởng. Tầm chiều về đến nhà thì gặp Trung đang mở cửa, Thấy Linh, anh liền trầm giọng bảo Cô ở đây cho tôi một lát Vâng Anh mở cửa đi vào trong nhà Rồi lát sau đi ra Đi cho Linh cái áo khoác Hôm gì cô để quên ở nhà tôi Đưa tay cầm lấy chiếc áo Rồi cúi đầu cảm ơn anh Sựt nhớ ra gì đó Anh khàng giọng nói thêm Đầu tuần tới cô tới công ty để họp nhé Vì điều tra đã có kết quả rồi Không trả lời lại anh Linh chỉ khẽ càng gật đầu đồng ý, rồi thẳng thờ quay vào trong. Để ý sắc mặt của Linh có vẻ khác, không rõ cô ấy đã gặp chuyện gì, có lẽ đang nặng lòng vì chuyện của công ty mấy ngày nay. Trung lấy điện thoại, từ trong túi, gọi cuộc điện thoại cho ai đó. Nói chuyện xong sắc mặt cũng đã tốt hơn. Đúng như lời mà anh dặn, đầu tuần Linh tới tham gia cuộc họp về vấn đề số tiền bị hụt của công ty. Luật sư Phan đứng dậy ho nhẹ vài tiếng rồi nói Gần một tuần qua Chúng tôi đã điều tra kỹ càng Chuyện thiếu hụt ngân sách Cô Linh đây hoàn toàn không lấy tiền của công ty Vô lý Bằng chứng đều có cả Nó chỉ ta không lấy tiền là đang bao che Anh thấy bực bội trong người Đứng dậy phản ánh Nhân viên cũng thấy vô lý hùa nhau Phải đấy Đã có bằng chứng cả rồi Còn nói cô ta không liên quan sao Tôi thấy nói đúng đấy, kẻ trộn cắp thì phải bị xử phạt xứng đáng. chung ngồi trên ghế ở chính giữa bàn họp nghe đám nhân viên ở bên dưới bất mãn lình tiếng. Mọi người trật tựa để tổ pháp lý và luật sư Phan làm việc đi. Hiểu ý chung Phan bình tĩnh chiếu hai đoạn video được trích từ camera. Nhìn trên màn hình chiếu này là hai đoạn video. Đoạn bên tay trái là video đã bị cắt ghép, mở quán cung cấp. Còn bên này là đoạn video chúng tôi khôi phục lại. Từ camera đã hỏng. Hồ máy đột ngột camera hỏng. Vậy xin hỏi cô ánh lấy đoạn video này từ đâu để đưa cho tôi thế? Sắc mặt của ánh tái mét, không dám nhìn thẳng vào mắt vang, ấp úng giải thích. Tại... Ờ... Tại... Tại vì... Phải rồi, tại vì cô biết camera sẽ hỏng, sợ không có bằng chứng buộc tội Linh. Ở đoạn video được khôi phục lại, sau khi cô Linh rời đi thì cô chính là người lén lút. Quay lại và rời đi cuối cùng đấy Không đúng Hôm đó là tôi để quên đồ Nên quay lại lấy Phan từ từ đặt giấy tờ xét nghiệm lên bàn Rồi từ từ đôi chất con dấu vân tay chúng tôi xét nghiệm Thấy ở con chuột máy tính Trong đó có dấu vân tay của cô Chuyện này cô giải thích sao đây Kể cả có như thế Cũng không đủ bằng chứng để buộc tội tôi Trước những chứng cứ mà Phan đưa ra Ánh như rơi vào thế bí Định lên tiếng cãi cố thì nhi hớt hà hớt hải Đẩy cửa bước vào Vừa thở dốc vừa nói Đoạn ghi mà cô ta thừa nhận mình làm ở đây Các người gài bẫy tôi Cái loại người gian xảo như cô Không làm như vậy Thì sao có thể chịu loại đuôi cáo ra chứ Bật đoàn ghi lên Toàn bộ cuộc trò chuyện hôm đó của ba người Ở ngoài vang lên trong phòng Tất cả bằng chứng đều hướng về phía ánh Không thể cải thêm được nữa Khóe mắt cô ta trào ra những giọt nước mắt. Quỳ xuống dưới chân Trung, cô ta nói giọng cầu khẩn. Giám đốc, xin anh hãy ta lỗi cho tôi. Số tiền đó tôi vẫn chưa động vào, tôi sẽ trả lại cho anh. Xin anh đừng cho tôi vào tù. Trung không phản ứng gì quá rõ ràng, chỉ nhẹ hãy tay một cái, bảo vệ biết ý, đưa cô ta đi. Khi tăng buổi họp, Linh đứng dậy cúi đầu rất lịch sự. Cảm ơn luật sư đã giúp tôi lấy lại trong sạch. Không đâu, người cô cần nói lời này chính là Trung mới đúng Cậu ấy là người phát hiện ra sự bất tường trong đoạn camera đó đó Hai mái linh đỏ hưởng liếc mắt nhìn sang Trung Để mở lời thì anh xua xua tay nói Mấy lời đó tôi nghe cô nói nhiều lắm rồi Vậy mai tôi có thể mời anh bữa tối không? Thấy Trung không có phản ứng Nhì đứng ở bên cạnh hít nhẹ vào tay cô Nhỏ dòng thì tầm Anh ấy không từ chối tức là đồng ý đó Linh trọn mắt nhìn Nhi Còn qué môi cười như đã hiểu Đứng dậy gọi bàn Trung nhíu mày Nhìn về phía em gái Nghiêm dọng trách mắng Bảo em tương kế tựu kế Để cô ta ra thừa nhận chứ không phải kêu em đánh người Đến khi nào mới chịu lớn đây Hành động sốc nổi quá Bị anh trách móc Nhi biết lỗi cuối thấp đầu Tỏ vẻ tội lỗi Lắng nghe những lời dạy dỗ của Trung Cuối cùng anh cũng chỉ có thể bớt lực Thở dài ra một hơi rồi rời đi Giải quyết xong chuyện này Từ mai Linh có thể đường hoàng quay trở lại công ty Để tiếp tục làm việc Hột tỷ 6 lúc tan tiết dài ở trường Chuẩn bị ra về Cũng đã gần 5 giờ Linh đứng ở trước cổng trường cấp 3 Mà Trâm làm giáo viên chờ cô ta Vừa tay bóng dáng của Trâm Linh đã nắm lấy cổ tay cô ta Kéo ra một góc Nhìn thấy Linh cô ta ngạc nhiên Tới đây tìm tao có chuyện gì Tao nói cho mày biết Mày tránh xa cuộc sống của tao ra Để cho tao được yên ổn Đừng có dở trò hãm hại tao nữa Nếu không đừng có trách tao Cho cả trường biết chuyện dơ bẩn của mày làm với tao Nghe vậy Trâm cũng rõ Chuyện của ta thuê ánh làm đã bị bài lụ Dù sao đây cũng là trường học Nếu Linh giận quá làm thật Thì không chỉ bẻ mặt cô Mà còn ảnh hưởng tới cả ba mẹ Nếu như không muốn tao quấy xe cuộc sống của mày Thì mày tránh xa nam ra đi Trâm ơi là Trâm Tao đã ly hôn với anh ta Cũng có nghĩa không muốn dính líu đến nữa Chuyện của mày với Nam tao không can thiệp tới Tốt nhất Như những gì mày nói đi Nếu không đừng có trách con Trâm này ác và khốn nạn Gặp mặt nói chuyện với Trâm Rõ ràng xong xuôi Hy vọng sau này cô ta để cô được sống yên ổn Tối đó tắm rửa xong xuôi Lên vội cầm lấy điện thoại gọi điện cho Trung Thực ra tôi chỉ muốn xác nhận Tối mai anh có rảnh không? Tôi muốn mời anh một bữa. Âm thanh trầm ấm, chút hơi khàng từ đầu dây bên kia vang lên. Tôi không bận gì cả. Gửi địa chỉ nhà hàng đi. Ngày mai tiện đường tôi sẽ đưa cô đi luôn. Dạ, lát nữa tôi sẽ gửi cho anh. Chuyện lần này cô được minh oan tất cả đều nhờ có trung giúp đỡ. Linh nằm vặt xuống giường, tay vẫn ôm chặt lấy điện thoại trước ngực. suy đi nghĩ lại, anh ấy là người đàn ông rất tốt. Chỉ là nhiều lúc có chút hơi lạnh nhạt Ít nói Đúng như những gì đã hẹn Chiều tối hôm sau Linh chọn mặt chiếc cáo sơ mì trắng Cùng với chân váy Dài qua mắt cá chân Toát lên vẽ nhẹ nhàng Bình thường trung gặp cô cũng chỉ mặc chi cáo phòng Với quần bò ống suông Lúc này nhìn vẽ xinh đẹp Dịu dàng này của Linh Không rõ vì sao anh lại đơ người ra mất mấy giây Nhịp tim cũng đập mạnh liên tục Gò má ưỡng đỏ cả lên Cho đến khi Linh xua xua tay lên tiếng Anh mới sực tỉnh Anh mệt ở đâu à Hay người tôi dính thứ gì Chẳng lẽ là do bộ váy này không hợp Anh cho tôi 5 phút tôi lại thay đồ Trung ngập ngùng ấp á ấp uống Ờ không không Bộ này rất xinh Hợp với cô lắm Không cần phải tay đâu Cô lên xe đi Để ý sắc mặt của anh hơi lạ Linh nhìn xuống người mình một lượt Rồi nhanh chóng lên xe Không để Trung phải chờ đợi thêm nữa Tâm tư lúc này của Linh rất lạ Không hiểu sao cô cứ có cảm giác Ngại ngụm khó tả Thì thoảng liếc mắt nhìn lén anh Đang tập trung lái xe Rồi lại miếm chặt cánh môi Cúi thấp đầu nhìn một điểm Cố định trong vòng tay cô có tâm sự gì sao Linh hốt khoảng nhìn anh lát đầu cô xua tay vội giải thích Không Tôi không có chuyện gì cả cô cứ tả lỏng người ra đi Không cần phải căng thẳng như vậy đâu Tôi và cô cũng quen biết lâu như vậy Không cần phải ngại Hai mắt mở to Nhìn anh ngạc nhiên Sao trùng biết cô đang suy nghĩ gì trong đầu như thế Nói ra cũng phải Đây cũng chỉ là một bữa ăn thôi Đâu cần phải căng thẳng như thế Linh hiếp một hơi thật sâu Rồi vui vẻ lên tiếng Bữa hôm nay Tôi mời coi như xin lỗi anh chuyện hôm trước uống say Còn cả cảm ơn anh Vì đã giúp đỡ tôi minh oan Linh à, sao cô lại như thế? Chuyện xin lỗi và chuyện cảm ơn Sao cô lại ích kỷ gộp lại làm một như vậy? Hiểu ý anh Linh liền cười gượng đáp Vậy bữa nay để tôi cảm ơn trước Dịp khác tôi sẽ mời anh thêm bữa nữa Coi như là lời xin lỗi Trung khẽ đưa mắt nhìn qua cô một cái Vẽ mặt ngây ngô của Linh Tin vào những lời anh nói trêu Khiến cho trùng bớt giác Còng qué môi cười tươi Thật sự trong mắt anh Linh là một người con gái Rất đơn thuận Tốt bụng Lại còn rất ngô nghi Tại nhà hàng Nhân viên phục vụ bơm món Linh Bày tình soạn trên bàn Linh cùng biết ý Đặt vào bát trung một ít thức ăn Vui vẻ Nhà hàng này tôi đi mấy lần rồi Món này phải gọi là bestseller của quán đó Cô đi mấy lần Lại đi cùng với tên chồng của đó sao Câu hỏi đó khiến cho Linh cười gượng gạo Không Tôi đi cùng với Nhi Cậu ấy giới thiệu cho tôi Một nhà hàng ba sao sang trọng thế này Lý nào mà Nam lại dẫn cô tới đây được chứ Trong suốt mấy năm Hai người chung sống Số lần ra ngoài nhà hàng ăn là không có Toàn ăn cơm nhà Nếu không cũng về nhà mẹ dùng bữa trùng đưa tay múc cho Linh Một ít cá suốt chua ngọt Bỗng cô đưa tay chặn anh lại Xin lỗi Từ nhỏ tới giờ tôi bị dưỡng với cá Ừ tôi biết rồi Cô của trước kia và hiện tại thực sự không khác nhau mấy Trước kia và hiện tại Không hiểu được ý mấy lời mà chúng nói Cô tròn mắt nhìn Nghiêng đầu ngập ngừng rồi tò mò Trước kia hai chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao? Cô hỏi như vậy có lẽ là không nhớ tôi Chuyện này cũng đã qua lâu như thế Thôi, đừng nhắc lại nữa Ba năm trước Tức là vào năm 2021 Trùng khi ấy nhận lời mời tới trường mà Linh theo học, có bài phát biểu lễ tốt nghiệp. Lúc đi tới Hành lang anh và Phải Linh, khi ấy trái tim của anh đã hởn đi một nhịp. Cô cúi người xin lỗi anh và chạy đi ngay. Sau ngày hôm đó anh có tìm nhưng không ra thông tin. Anh ra nước ngoài, 3 năm sau trở về nước. Thật trùng hợp, người xếp xem mắt lại là cô. Lúc đấy anh tưởng cô tên Trâm nên đã có ý định kết hôn. Trung nói chuyện lấp lửng nửa có, nửa không, khiến cho Linh vô cùng tò mò. Hai người chúng ta gặp nhau thế nào, anh có thể kể cho tôi nghe không? Nói cô cũng không nhớ đâu. Dùng bữa đi, ngủi hết rồi. Trong lòng vẫn cảm thấy hơi tò mò, nhưng rồi Linh cũng không cố nói thêm. Chỉ lặng lẽ miếm chặt cánh môi, dùng cho xong bữa tối. Lúc gọi nhân viên thanh toán, Linh vừa lấy tẻ từ trong túi ra, thì Trung đã thanh toán xong rồi bữa ăn. Bữa hôm nay tôi sẽ mời. Tại sao lại thất hứa dành trả tiền với tôi chứ? Nguyên tắc của tôi là đi ăn không bao giờ để cho phụ nữ phải trả tiền cả. Vậy anh gửi số tài khoản đi, tôi chuyển lại cho anh. Không cần phải rắc rối như vậy đâu. Về tôi cũng đã muộn rồi. Mấy lời mà Linh nói với Trung đều hoàn toàn không để vào tay. Cô chỉ biết bất lực tở dài Ra đến cửa hai người bắt gặp Nhi và Phan. Tay trong tay vô cùng ngọt ngào Nói chuyện vui vẻ Trung không biết chuyện gì đang xảy ra Anh câu mày nói Hai người như thế này là đang có mối quan hệ gì đấy Thì rõ như này rồi Mình và Nhi đang yêu nhau Chắc cũng được um, hai năm rồi Vẫn chưa có cơ hội nói cho cậu biết tôi Phan tạng nhiên đáp lời Chuyện quan trọng như thế này Mà giấu mình không nói một lời nào sao Còn coi mình là bạn hay không Nhi đứng bên cạnh Thấy anh trai tức giận Đang trách móc Phan Liền lên tiếng bên vực Sao lớn tiếng mắng anh ấy vậy Đừng nói là đang ghen tị với bọn em nha Anh chỉ bất lực thở dài thành tiếng Cậu mà làm em gái tôi khóc Thì coi chừng tôi đấy Phan vui vẻ gật đầu Coi như đã hiểu ý Thấy Trung rời đi Linh cũng nhanh chân đi theo sau Cô quay người nhìn nhi Rồi vẫy vẫy tay chào tạm biệt Trên điều về sắc mặt Trung có vẻ hơi lạ Anh vẫn giận hai người kia sao Tôi không giận, tôi chỉ lo lắng cho Nhi thôi. Tính con bé từ nhỏ tới giờ đã ngang bướng, còn Phan thì cưng chịu. Tôi sợ rằng... Anh sợ Phan sẽ chiều hư Nhi đúng không? Thực ra cá nhân tôi, chuyện này cũng không đáng lo ngại. Luật sư Phan là người tinh tế nhẹ nhàng, tìm chắc anh ấy sẽ biết cách nuôn chiều và bảo vệ Nhi, không biến cậu ấy trở thành người ngang ngược đâu. Anh kẻ đưa mắt nhìn qua dáng vẻ tự tin của Linh khi nhắc đến Phan. Trong lòng không hiểu sao, chờ cuộn lên cảm giác khó chịu. Anh gần giọng bảo, Cô biết nhiều thứ thuộc về cậu ta thế. À, không không, đó là cảm nhận của cá nhân tôi. Tôi và luật sư Phan đâu có gì đâu chứ. Cười gường gào cho qua chuyện, Linh không muốn bầu không khí thêm căng thẳng, cũng im lặng không nói tim. Anh quả thật là một người rất kỳ lạ. Khi nãy còn bình thường, rồi đột ngột khó ở, thật sự rất khó để nắm bắt tâm tư. Của Trung Nhiều lúc cô có cảm giác Anh ta còn khó hiểu hơn mấy người phụ nữ như cô Khoảng vài tháng nữa trôi qua Chỉ số KPI của công ty Vượt mất kế hoạch đưa ra Cả phòng được thưởng một chuyến đi du lịch Lâu lâu mới được nghỉ ngơi Nên mọi người ai cũng rất vui vẻ Sáng hôm ấy Có còn đồ vào trong xe chuẩn bị di chuyển Thị trưởng phòng hoàng vỗ tay Tập trung mọi người lại rồi thông báo Hôm nay tổ chức Chúng ta được xếp duyệt đi du lịch 2 ngày 1 đêm Để cảm ơn tôi đã tốn rất nhiều công sức Mời giám đốc Trung đi cùng chúng ta Cuối cùng anh ấy cũng đã đồng ý Vì thế hy vọng qua lần đi chơi này Mọi người thể hiện thật tốt nhé Nhìn ngán ngẩm thì thầm vào tai Linh Kỳ lạ thật Anh trai mình rất là ghét nơi đông người Ngày nào cũng công việc Vậy mà bây giờ lại chịu đi du lịch cùng sao Biết đâu anh ấy muốn thay đổi làn gió mới Dù sao cũng là con người Phải biết mệt chứ À nè hôm trước cậu với anh mình Đi ăn có phải hai người đang Hai gò má của Linh Cứ như vậy đỏ ửng Khuôn mặt nóng bừng Cô nhanh miệng hấp tấp giải thích B bọn, bọn mình không có gì cả Chỉ là bữa ăn cảm ơn tôi Cậu đừng nghĩ lung tung Gần 30 phút trôi qua Mặt trời bắt đầu lên cao Mọi người ngồi ở đây Vừa phải chịu nóng Vừa phải chịu nắng để chờ Trung. Cuối cùng một lúc sau, anh cũng đã tới nơi. Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu nhé. Trên đường tới đây bị tắt đường. Trưởng phòng hoàng cười vui vẻ xua tay. Không sao đâu, vậy thì chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi. Khi xếp chỗ ngồi, do Nhi đi đường xa, sợ say xe nên ngồi ở phía trên. Linh thì ngồi ở dậy ghế phía dưới. Gọi điện xong, trùng lên xe chỉ còn có một chỗ trống Ở hàng ghế ba từ dưới lên Anh từ từ tiến tới ngồi cạnh Linh Cô có chút hơi bất ngờ Cũng ngồi dịch vào dường chỗ cho anh Linh rút tấm giấy Trong túi xa đưa cho anh Anh lau mồ hôi trên tráng đi Trung đưa tay cầm lấy tờ giấy Rồi gật đầu thay lời cảm ơn Suốt chăn đường đi xa Mọi người trên xe phải dậy sớm Sắp xếp đồ nên đều đã mệt cả Thấy Linh gục đầu Nằm bên cửa nhắm mắt ngủ Sợ nằm lâu như thế sẽ bị đau, trúng nhẹ nhàng dùng hai tay, đỡ đầu Linh ngã vào vai mình. Cứ như vậy xuống một quãng đường dài, Linh tựa vào anh, ngủ ngon giấc mà không thức giấc. Tới nơi xe phành gấp, nên làm cho cô sực tỉnh. Linh dùi dùi mắt, rồi cười ngại. Xin lỗi tôi vô ý quá, sao anh không gọi tôi dậy? Anh có đau vai không? Để tôi đi ghé tiệm thuốc mua cho anh nha. Không nhớ vai lắm, cô không cần mua thuốc làm gì đâu. Lên đưa Mạc nhìn thấy bóng lưng của Trung, rồi xuống xe mà thầm trách bản thân vô ý. Mọi người xuống xe, nhịp vòng sông xuôi thì cũng sẽ đi tham quan tự do, sau đó về khách sạn dùng bữa tối. Ngay gần khách sạn mà mọi người ở có siêu thị, không biết đi chơi ở đâu nên Nhi rượu cô đi mua sắm một ít. Khi đi ngang qua quầy thuốc, thấy thuốc bôi giảm đau nhức đặt trên kệ, Linh không suy nghĩ, liền cầm lấy thuốc bôi đặt vào trong giỏ. Thấy hơi lạ, Nhi tò mò lên tiếng trêu chọc. Cậu mua thuốc bôi này làm gì thế? Cho anh trai mình hả? Sao cậu biết? Đâu phải mỗi mình mình biết đâu. Suốt quãng đường đi, cậu dựa vai vào anh mình đánh một giấc ngon lành tới sáng. Ai trên xe cũng ngạc nhiên bàn tán mà. Linh thấy ngại, nhăn nhó mặt mũi, thầm khóc trong lòng. Nhìn dáng vẻ này, Nhi không kìm được lòng mà nói thêm. Chuyện này cậu đừng có suy nghĩ nhiều quá, biết đâu sau đợt này hai người tành đôi thật sao. Có mặt anh mình ở đây, đám nhiều chuyện kia không dám ăn nói linh tinh đâu. Cậu cứ yên tâm đi. Mặc dù Nhi có dặn cô yên tâm, thì lòng cô cũng không thể bình tâm nổi. Mấy nhân viên nữ kia lúc nào cũng rất nhiều chuyện, lời họ bàn tán đâu có tốt lành gì cho mấy. Cô bị nói sâu lưng dịu nên cũng đã quen. Nhưng sợ họ nghĩ không đúng về mối quan hệ giữa cô và Trung, Anh hưởng tới anh, lại cảm thấy khó chịu Không biết chừng anh ấy lại coi cô là kẻ gây thềm sát suối Sau khi mua sắm xong về khách sạn Bữa tối cũng đã bắt đầu Nhi để ý thấy bài ở trong góc mà Trung đang ngồi vẫn còn chỗ liền kéo lên lại đó ngồi Cố ý đẩy cô ngồi xuống bên cạnh anh Linh khó hiểu nheo mày nhìn Nhi Còn ngồi đó đi, mình ngồi cạnh mấy lành sẽ ốm đó Nhi thì thầm vào tay cô Ngồi cạnh anh thì cô ngài chết mất. Đưa mắt nhìn xung quanh thì không còn bàn. Linh chỉ đành nến, sườn ngựa ngùng vào trong rồi ngồi ngoan ngoãn cạnh trung. Trong suốt bữa ăn mọi người trò chuyện rất vui vẻ. Chỉ có Linh cảm thấy căng thẳng mà không nói được lời nào cả. đưa một lúc Linh khẽ đứng dậy cười nhẹ bảo Mọi người cứ dùng bữa đi nha em đi vào phòng vệ sinh một lát. Đó chỉ là cái cớ Linh rời khỏi bạn ăn. Ngồi ở đó cô cảm thấy ngột ngạc và không thoải mái cho lắm. Linh đi ra khu vườn nhỏ ở phía sau khách sạn, ngồi xuống ghế đá thở dài thành tiếng. Thanh nam ấm áp từ phía sau vang lên. Chuyến du lịch này khiến cô không vui hay sao mà lại thở dài thế? Linh giật mình ngẩn mặt lại nhìn trung rụi tròn mắt. Không có, tôi cảm thấy hơi ngột ngạc, với cả đang mệt trong người nên muốn ra đây hít thở khí trời một chút cho toán. Trung tiến tới gần ngồi cạnh cô, đặt vào tay Linh một hộp sữa. Cô uống đi, suốt buổi tối cô không ăn gì, sao mà chịu được chứ? Cô đưa tay khẽ cầm lấy hộp sữa trên tay anh. Sựt nhớ ra gì đó, Linh lấy rộng chiếc túi, đưa thuốc bôi cho anh. Tôi vừa đi siêu thị, thấy có thuốc tôi mua cho anh, anh nhớ bôi vào nha. Anh đưa mắt nhìn cô một lúc, cuối cùng cũng chịu nhận lấy thuốc. Trời càng tối, Ở khu vực gần biển nhiệt độ càng giảm xuống, thấy Linh mặc một tấm áo mỏng, Trung cởi áo vết ngoài khoác lên cho cô. Mặc vào đi, có gì trả tôi sau cũng được. Cô mà ốm thì như lại lo lắng, người làm anh như tôi không thể trơ mắt để kệ được đâu Linh còn chưa kịp lên tiếng nói câu gì, Trung đã vội vàng giải thích. Chờ cô bật cười thành tiếng, ngước mắt nhìn sang thì thấy anh đang nhìn mình. Không có gì đâu, anh đừng có hiểu nhầm. Chả rõ vì lý do gì Nhìn Linh cười hai tay của Trung lại thấy hay hay đỏ Anh ngại tới mức không dám nhìn thẳng vào mắt cô Trung đứng dậy ấp uống Chắc uh, bây giờ mọi người cũng đã ăn xong Mau về phòng đi Không lại bị cảm lạnh đó Cô gật đầu nghe theo lời anh Đứng dậy làng rẽ đi phía sau lưng Trung Phòng của Linh và Trung đều trùng hợp Được xếp chung ở tầng 5 khách sạn Lúc chờ tan máy Nhìn xuống dậy cuối là phòng vip Nhận ra bóng lưng cao ráo kìa là của Nam Linh buộc miệng thành tiếng Là Nam Người phụ nữ đi bên cạnh là ai vậy Cô nói gì thế Thấy Linh cười xử hơi lạ Trung đưa mắt nhìn theo tìm kiếm xung quanh Ờ không có gì đâu Tôi nhìn nhầm đó mà Rõ ràng người vừa rồi Cô có thể khẳng định là chồng cũ của mình chung sống với anh ta lâu như vậy Làm sao có thể nhầm lẫn cơ chứ Còn cô gái khoác tây mà anh ôm eo ba vòng quyến rũ Thân mật tình tứ kia Không phải là Trâm Càng suy nghĩ khiến cô càng thêm đau đầu Linh gạt phân những thứ có liên quan đến người đàn ông ấy ra Không muốn dây dừa gì với anh ta Hai người đã ly hôn thì coi như không quen biết Anh ta làm gì đâu còn liên quan tới cô Như đang nằm trên giường bấm điện thoại Nghe thấy tiếng mở cửa Cô nhồn dậy Eo ôi Nãy giờ bạn tôi đi đâu thế Còn mặc cả áo khoác của anh Trung về phòng kìa. Nói không có tình cảm với nhau, làm sao mà tin được chứ? Mấy lời trêu chọc này của Nhi ngày nào cô cũng nghe, thành ra đã quá quen. Không đáp lời cô chỉ cười nhẹ một cái rồi vào trong rửa mặt. Ngồi xuống bàn tẩy trang, nghĩ về dáng vẻ khi nãy của Trung, quan tâm tới mình, bất giác cô cảm thấy vui hơn, khóe miệng khẽ không lên cười một cái. Lịch trình buổi sáng hôm sau của nhóm sẽ là đi du thuyền tham quan. Lúc về tới khách sạn, Linh mệt như cả người ra, nằm vật xuống giường than vãng. Mình mà biết đi du lịch mệt thế này, mình không đi giày cao gó rồi, đau chân quá. Từ bao giờ mà cậu lười biến thế? Lâu lâu mọi người mới đi cùng nhau thì phải vui vẻ lên chứ. Vừa dứt câu chuông cửa phòng đã rêu lên, thấy Linh mệt, như lại lợt đợt chạy ra mở cửa, thấy trùng cua khẽ nói. Anh tới đây tìm Linh hả? Để gọi cậu ấy ra nha. Em cầm lấy thuốc này mang vào cho cô ấy đi. Khi nãy đi giày cao gót, chân quấy chảy máu, nhớ vệ sinh cho kỹ. Đưa tay cầm lấy lò thuốc, Nhi mỉm cười ẩn ý nói thêm. Quan tâm cậu ấy quá ha, hay là anh vào trong bôi thuốc giúp Linh luôn đi. Em dừng không gian riêng cho. Vớ vẩn. Vì mấy lời treo chọc này của Nhi mà hai gò má cao của anh bỗng đỏ ưỡng cả lên Nói xong anh đưa tay ấn nhẹ vào đầu Nhi một cái... Chú quay trở về phòng Nhìn nhìn theo bóng lưng của anh Khẽ biểu môi một cái Rõ ràng là quan tâm người ta Còn giả vờ lạnh lùng nữa chứ Linh ngồi nhổn dậy ngó ra phía cửa Cô tò mò hỏi Ai tới vậy nhi? Cô ném lò thuốc vào người Linh Khoanh tay tựa vào tường Nhứng bên lông mày Anh Trung gửi cho cậu đó Thoa vào vết thừa góc chân đi Không ai ấy lại trách mình Cô đưa mắt nhìn hộp thuốc trên tay Ở dưới đáy hộp có kèm tợ ghi chú Coi như chúng ta hồi nhau, cảm ơn vì lon thuốc bôi hôm trước. Đọc mấy dòng chữ đó Linh như mất hồn, nguyến niệm cười tươi. Nhưng ngồi ở bàn để ý thấy nét mặt của Linh, cũng chỉ bất lực thở chạy. Người bên ngoài nhìn thấy rõ hai người đối xử với nhau rất đặc biệt, vậy mà khi nhắc tới, ai cũng xù lông nhím Kết thúc chuyến đi du lịch vui vẻ cùng với mọi người về công ty họ lại tiếp tục chuỗi ngày làm việc như trước kia Linh làm việc ở ngân hàng cũng đã gần nửa năm Tuy có chút hơi áp lực Nhưng cô rất yêu công việc này Cuối tuần ngày Chủ nhật Linh không phải tới công ty để làm việc Có thời gian rảnh cô ghé siêu thị mua sắm Một chút đồ gia dụng Tủ lạnh cũ mấy này bị hỏng Nên cô mới mua một cái mới Sáng sớm họ đã đưa đồ tới Các anh đưa lên tầng 5 giúp tôi nha, mấy hộp này cứ để tôi bê lên là được rồi, phiền các anh quá Vâng, nếu có đồ nào nặng quá, cô cứ để đấy, lát chúng tôi chuyển lên cho Linh loay hoay một lúc, xếp chồng mấy thùng giấy bên trong đựng vài món đồ khác Vừa bê lên bước tới cầu thang, được ba bước, do đồ nặng, Linh mất thăng bằng ngã người ra phía sau Mấy lúc ấy có người đỡ cô, nên cô không bị ngã Anh đỡ mấy món đồ lên giúp Linh rồi lên tiếng Sao cô không chuyển đồ vào tan máy rồi di chuyển lên Người cô thì nhỏ thế này Bệ đống đồ nặng triểu như thế không sợ đau nhức người à nhưng ra đó là giọng nói của Trung Cô khẽ đặt đồ xuống đất Xoay người nhìn anh Cả người Trung toát đầy mồ hôi Bộ đồ thể thao anh đang mặc thấm ướt hết Linh đoán chắc Anh ấy vừa chạy bộ về Sáng nào ra khỏi nhà Cô cũng bắt gặp anh Vừa đi vừa chạy bộ về Chăm chỉ tập thể dục như thế, trả thân hình của Trung rất đẹp và cân đối. Cô nhìn anh cười nhẹ. chung cư vừa mất điện không đi được thang máy. Tôi ngại đi lên rồi đi xuống, nên bê một lần luôn. Tưởng chúng nhẹ không ngờ nặng như thế. Anh thở dài một hơi, chủ động bê giúp Linh ba tùm xốp đi lên cầu thang. Còn cô thì xách mấy túi đồ khác đi bên cạnh anh. Đi hết năm tầng cuối cùng cũng đã dọn hết đồ lên. Cô mỉm cười, Cánh môi ngại ngụm nói Xin lỗi anh Tôi lại làm phiền tới anh Hay là anh vào nhà chơi một lát cho mát Chắc giờ chung cư cũng đã sửa điện xong Cô xếp đồ của mình đi có cần giúp gì thì gọi cho tôi Linh nhìn theo bóng lưng lớn của Trung Mở cửa đi vào nhà đối diện Rồi đóng sầm cửa Cô thật vô ý Người anh ấy nhẹ nhại mụ hôi thế kia Phải về tắm chứ Hết lần này tới lần khác đều phiền đến Trung giúp đỡ Linh cảm thấy hơi ngại Tối hôm đó, Linh vừa hầm xong nồi cháo gà Cô múc để gọn ra một phần Nghĩ là Trung ở nhà một mình chắc cũng ít nấu ăn Anh cũng giúp đỡ nhiều nên nên làm thêm một phần cơm trang trí rất cẩn thận, mang sang cho anh gõ cưới được một lúc thì cánh cửa mở ra Là cô Linh sao? Trung đang ở trong nhà, cô vào chơi một lát Cô chớp mắt nhìn vang, ngại ngùng xua tay từ chối Thôi, tôi qua đưa cho anh ấy chút đồ để cảm ơn Anh cầm vào giúp tôi nha Đồ cảm ơn thì cô Linh phải tận tay đưa chứ Phan lên tiếng mời cô vào trong nhà chơi Không thể từ chối được cô chỉ đành ghé vào một lát Lúc trước vào nhà anh một lần Cô không để ý kỹ mọi thứ xung quanh Không ngờ Trung lại có sở thích khá kỳ lạ Mọi thứ xung quanh căn nhà Đều được trang trí hoàn toàn bằng một màu đen Đến cả căn trái bàn cũng là màu tối Rèm cửa, gối tựa ghế, thậm chí vật dụng khác cũng đeo toàn là màu đen. Linh tròn mắt nhìn, khuôn mặt tỏ rõ sự ngạc nhiên tới bất ngờ. Đừng có ngạc nhiên như vậy, mau uống chút nước đi. Cậu ấy đang loay hoay trong phòng, chắc đang bận gì đó. Linh đưa tay cầm ly nước lên nhấp môi uống một ngụm Phan ngồi phía đối diện để ý túi đồ mà Linh cầm sang, vui vẻ nói. Mấy thứ trong đây đều là cô, tự chuẩn bị hết sao? Cô khéo tay thật đó Lúc này Trung từ trong phòng mở cửa đi ra Giọng nói vang lên chút không vừa ý Nhà cầu sửa xong rồi cũng biết ý Mà về đi đừng có ở đây nhiều nữa Phiền mình làm việc Mấy lời lành nhạc như thế Phan lúc nào cũng nghe trùng nói suốt đã thành quen Anh cũng không tỏ ra gì quá bất mãn Dù sao Trung cũng là anh trai của Nhi Biết trên biết dưới nhường nhìn một chút Trung nhìn thấy túi đồ mà Linh cầm sang Đặt ở trên bảng Anh từ từ tiến tới, cô nhanh miệng giải thích. Tôi có nấu một ít đồ ăn, coi như là quà cảm ơn. Anh đã bê đồ giúp tôi hồi sáng. Cảm thấy tò mò, anh mở túi đồ ra. Bên trong là cháo và một hộp cơm, được đóng gói rất chỉnh chua. Trung mở khe cơm ra, được trang trí rất bắt mắt. Còn có cả hình trái tim được tái từ cà chua. Phan nhìn thấy vội vàng nói. Linh kéo tay thật đấy. Còn... Trang trí hình trái tim, bộ sợ người khác không biết tình cảm của ai người sao. Ờ, không, không phải nhanh nghĩ đâu. Tôi chỉ biết mỗi trang trí kiểu đó thôi, tại vì tôi sơ ý. Trung nhanh giống đóng hộp cơm lại, ho nhẹ vài tiếng. Cô... cô trang trí... cô trang trí đẹp lắm. Dứt câu nói chẳng hiểu sao. Cả hai người gò má đều có chút đỏ ưỡng, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Nhịp tim của Linh cũng đã đập nhanh tới lạ. Tầm từ cô lúc này vô cùng rối bời bầu không khí khi này vốn bình thường Bây giờ căng thẳng Linh đứng dậy ấp a ấp uống Viện đại lý cho để rời đi ở, ở nhà tôi còn đang hầm nội cháo Tôi xin phép về trước Nè, ở lại dùng bữa với chúng tôi đi Cậu làm con gái người ta ngại tới mức Phải nhanh chân rời đi kia kìa Ngoảnh mặt lại nhìn thấy khuôn mặt anh tố của Trung Vẫn chưa hết ngại Vẫn còn đỏ ưỡng Phan cười ngán ngẩm, cầm điện thoại trên tay bấm nghịch, tiền miệng lên tiếng nói thêm. Tối nay không cần gọi cơm rồi, mình muốn tử tay nghề cô ấy như thế nào? Không được, chỗ này là của mình, cậu tự đặt cơm bên ngoài về mà ăn đi. Không thì gọi Nhi nấu cho mà ăn. Này, nhiều đồ như thế sao cậu ăn hết chứ? Đừng có ích kỷ như vậy. Trung không nói năng thêm Trực tiếp ôm hộp cơm đi vào trong phòng. Nhìn thằng bạn mình bị gái làm cho mở mắt Phan cũng chỉ biết lát đầu ngán ngẩm thở dài Sau đó lặng lẽ đặt cơm bên ngoài Ăn cho qua bữa lên đứng phía sau cánh cửa Đưa tay lên Ôm khuôn mặt nóng bừng của mình Thì thầm thành tiếng Anh ấy còn khen mình trang trí đẹp nữa sao Lúc còn chung sống với Nam thi thoảng cô vẫn hay làm cơm Mang đến bệnh viện cho anh Vì thế dần dần cô quen kiểu trang trí Xến xúa như thế Hôm nay cô quên mất Lại thuận tay làm rồi mang sang cho Trung. Khi nãy còn bị Phan nhìn thấy, lên tiếng treo chọc. Đúng là khiến cho cô ngại chết mất. Hy vọng Trung không có những suy nghĩ lung tung về hộp cơm đó. Nếu anh hiểu nhầm cô thầm thương anh thì có sự chết mất. Một tuần sau, tối ngày hôm sau sau khi dùng bữa tối với Nhi xong, về đến chung cư, đang đứng chở thang máy thì không biết từ đâu, Nam lao vào, ôm chặt lấy Linh. Linh à, anh giấu em lắm, chúng mình nói chuyện với nhau một lát đi. Nè, bỏ ra, giữa hai chúng ta không có gì để nói cả, bỏ ra. Bất ngờ bị Nam lao đến ôm chầm từ phía sau, Linh giật bắn mình. Cô sợ hại tới mức mặt tái mét, da đầu căng cứng cả Linh. Linh ra rước vùng vẫy nhưng vẫn không được. Cuối cùng cô dùng hết sức, cắn vào tay của hắn thì hắn mới chịu buồn tay ra. Đâu? Tôi và anh đã không còn liên quan tới nhau. Anh tới đây tìm tôi làm gì mau cuốc đi Không Anh biết mà Linh Chắc chắn là vẫn còn tình cảm với anh Người đàn ông đó là người em thay Trâm đi xem mắt Chúng mình nói chuyện với nhau có được không Nỗi lo lắng sợ hãi Đang dần đuổi vào tâm trí của Linh Cô không rõ anh ta tới đây tìm cô Là vì mục đích gì Nhưng tối muộn như thế này Chả biết Nam sẽ làm gì cô đây Anh đi đi Nếu không tôi sẽ la lên gọi bảo vệ tới đây đó Nói xong Linh lùi chân về phía sau Bước vào trong thang máy Ấn nút thang máy để đóng cửa lại Khi Nam lao tới Cũng vừa lúc cánh cửa đóng sầm lại Nhịp tim của Linh đập nhanh tới mức Như muốn lao ra ngoài Cảnh tượng khi này khiến cho cô rất sợ hãi Mãng mồ hôi ướt đậm hết Cả trán Về đến nhà cô vội vàng đóng chặt cửa Mới dám tở vào nhẹ nhõm Sao anh ta lại tới đây tìm mình chứ Không lẽ dù anh ta và Trâm Có xích mít để mới như thế Đang thẩn thở suy nghĩ, tiếng gõ cửa vàng lên khiến cho Linh giật bắn mình. Cô cảm thấy nôn nao theo, nhìn qua lỗ cửa, nhận ra là trung, cô mới an tâm. Tôi ghé trả lại cho cô khay đường cơm, cảm ơn vì hộp cơm, nó rất ngon, rất hợp khẩu vị của tôi. Anh thấy ngon là được rồi, coi như tôi không muốn công vô ích chuẩn bị. Mà nè, cô mệt thấy ốm mà sắc mặt, trông tệ thế, tôi đi cô đi bệnh viện nha. Nghe nói như vậy, Linh đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt rồi lắc đầu. Không có, tôi ổn. Trung không tin, vội vàng đưa tay sợ tráng Linh, rồi so sánh với nhiệt độ cơ thể. Hành động này của anh khiến nhịp tim cô đập nhanh hơn. Dường như có thể nghe thấy rõ nhịp tim, hai bền má đỏ ứng, ngại ngùng gạt tay anh xuống. Cô không có sốt, nhiệt độ vẫn bình thường. Tôi... tôi đã bảo mình không sao lại còn... Thôi muộn rồi, anh về nghỉ ngơi đi. Được rồi, cô cũng mau đi nghỉ sớm đi. Có gì gấp gáp thì báo tôi ngay nhé. Linh Khẽ gật đầu đồng ý, rồi vội vàng đóng sầm cửa. Dịp tím mỗi lúc, một đập nhanh. Thật sự khó để cô buộc biện nói thành tiếng. Rốt cuộc là bị sao? Cứ mỗi lần tiếp xúc gần với Trung, là mình lại thấy ngại. Rối bời trong lòng, cô nằm vượt xuống giường suy nghĩ lung tung. Cuối cùng mệt quá, mà chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, lúc đi làm bước ra từ tàn máy, Nam lại lao tới, nắm chặt cổ tay Linh rồi gặn giọng. Anh đã chờ em suốt một đêm ở đây, cho anh vài phút nói chuyện với em có được không? Buông tay ra, anh đang làm cho tôi đâu đấy. Hôm qua tôi đã nói rất rõ, hai chúng ta đã kết thúc, hãy giải thoát cho nhau đi. Cô ra sức vùng vẫy, nhưng sức cô so với anh vô cùng yếu ớt. Nam vẫn cố chấp, nắm chặt lấy tay Linh. Nhưng anh vẫn còn yêu em Linh à? Hãy cho anh thêm cơ hội nói rõ mọi chuyện được không? Những chuyện kia chỉ là hiểu lầm thôi. Anh bị Trâm ép buộc. Ép buộc? Anh nghĩ tôi là Linh của ngày trước ngu ngốc. Nói gì tôi cũng ngốc nghếp tin tưởng sao? Tôi không còn tình cảm với anh. Làm ơn để cuộc sống của tôi y ổn đi. Cổ tay của Linh bị anh ta nắm chặt tới mức đỏ ưỡng cả lên Dù cho Linh có phản kháng thế nào cũng đều vô ích. Vùng văn được một lúc, vừa hay trùng từ thang mấy đi ra. Thấy cảnh tường trước mắt Không giữ được bình tĩnh Trung cuộn chặt lòng bàn tay thành nắm đấm Anh lao tới Đấm thật mạnh vào khuôn mặt nhợt nhạt của Nam Lúc này anh ta mới chịu buông tay Linh ra trùng dữ chặt đôi mày tức giận Găng dòng bảo Tránh xa Linh ra Đừng có làm phiền tới cô ấy Nam đưa tay lầu những giọt máu Ở trên quái miệng Hâm hực cơn tức Mày, mày tránh ra Chuyện vợ chồng tao đừng có sen vào Thấy Nam chưa chịu buông bỏ ý định lao về phía Linh, Trung vội dùng thân mình che chắn bảo vệ cho cô. Hai người đã ly hôn, không còn là vợ chồng của nhau nữa. Anh mới là người phải tránh xa người con gái của tôi ra, nếu không tôi sẽ báo công an. Nghe ồ màu dưới sảnh bảo vệ chạy ra. Nam có tật giật mình, chỉ tay vào mặt Trung quát mắng. Thằng khốn, mấy cứ chờ đấy. Nói xong Trung vội vàng chạy đi, vì sợ sẽ bị đưa lên đồn cảnh sát. Có chuyện gì thế? Nhân viên bảo vệ của căn chung cư vừa chạy ra hỏi. Trung đình bùm lên tiếng nói thì Linh cười nhẹ ngắt lời. Dạ không có gì đâu. Mọi chuyện đã được giải quyết. Các anh cứ tiếp tục công việc của mình đi. Chờ bóng người đi khuất Chỉ còn có hai người ở đó. Anh khó hiểu câu mày nhìn Linh. Sao cô không nói cho bảo vệ chung cư biết? Để tôi báo chuyện này cho Phan. Cô ấy đưa chuyện này ra tòa. Ít nhiều hắn ta cũng phải ngồi tù mấy tháng đấy. Đừng. Ý tôi là không nhất thiết phải làm to chuyện như vậy đâu. Chuyện này cứ để cho tôi tự lo liệu. Tôi có thể giải quyết. Tự giải quyết? Hắn tạo quấy rối cô như thế kia mà còn chịu để yên không báo cảnh sát. Được rồi, là do tôi nhiều chuyện. Cô muốn làm gì thì cứ làm đi. Đình lên tiếng giải thích cho anh hiểu thì trung đùng đùng nổi giận. Trong lòng hầm hực, nét mặt nhìn vô cùng câu có mà rời đi. Linh vừa bất lực cũng vừa khó hiểu. Biết là anh quan tâm cô gặp nguy hiểm nhưng đâu tới mức phải nổi cấu như vậy. Có phải mình nói gì trái ý Trung không? Sao từ dương lại có cảm giác ấy nấy với anh ta thế? Cuối cùng Linh xua xua tay cố tình gạt chuyện này sang một bên. Nhưng dù đã cố gắng thế nào chuyện này vẫn cứ quẩn quanh trong tâm trí cô. Từ tái độ cho tới lời nói của Trung đều khiến cho Linh phải suy nghĩ. Trong giờ giải lao nghỉ trưa Suy nghĩ mãi thấy lòng vô cùng nặng nề Linh đưa mắt nhìn Nhi Đang vừa ăn vừa lướt điện thoại Ngập ngừng lên tiếng Nhi à Mình nói cậu câu này nha Chuyện gì cậu cứ nói đi Liên quan tới vấn đề tình cảm Thì lại là chuyên môn của mình rồi uhm, Chuyện này Chuyện này không phải của mình Mà là của em gái họ mình Nhi cảm thấy Mất kiên nhẫn Gật đầu nhanh miệng nói Được rồi nói đi Biết không phải là chuyện của cậu là được rồi. Linh mơ nói ra rồi lại thôi Cuối cùng cô hít một hơi thật sâu. Chuyện là em gái mình bị một người lạ quấy rối. Xong rồi, người đàn ông đối diện em ấy. Thấy như thế thì muốn bảo vệ. Nói cô ấy là cô gái của tôi. Đã vậy còn nổi cấu, đòi báo công an nữa. Chưa kịp nghe hết câu. Nhi uống ngầm nước cho ngọt, rồi thản nhiên. Nhận xét vô cùng chắc chắn Thì người kia có tình cảm với em gái cậu chắc luôn Đàn ông có tính chiếm hữu cao lắm Anh ta làm như vậy không chỉ đơn giản là bảo vệ Mà còn đang ngầm khẳng định chủ quyền đó Cậu ngốc thật Khải đưa mắt liếc nhìn sự rối bời Hiện rõ trên khuôn mặt Linh Cô chỉ cảm thấy Thật là vui và cười nhẹ một cái Đầy ẩn ý Dù sao thì Nhi biết rõ Trong câu chuyện kia Chẳng có nhân vật nào là em họ cả Chỉ là Linh bìa ra để che giấu sự ngại ngùng của bản thân. Mấy lời phân tích đó tự nhi, càng nghe Linh càng cảm thấy rối bời hơn. Không lẽ những lời đó là sự thật, trung vì sợ cô tổn thương nên mới cấu kính, nổi giận như vậy. Trầm ngâm suy nghĩ một lát, Nhi vỗ nhẹ vào tay cô, trọn mắt đưa điện thoại ra trước mặt cô, hoảng hút nói. Nè Linh, đây có phải là tên chồng khốn nạn của cậu không thế? Anh ta bị lộ clip ơn ái với nữ y tá cùng bệnh viện Bây giờ Lên báo hẳn hoi rồi nè Linh sực tỉnh Vội vàng cầm lấy Chiếc điện thoại trong tay Nhi Đọc từng dòng chữ trên báo viết Bên dưới còn có ảnh của Nam Không thể nhầm lẫn đi đâu Cô gái trong ảnh Cũng là người mà Linh bắt gặp khi đi du lịch Thế đàn ông đó Có ngày như thế này cũng đáng lắm Chuyện bị tung clip rầm rộ thế này Làm ảnh hưởng tới bệnh viện Nhạy thì bị kỷ luật Điều đi qua nơi khác làm việc Nặng thì bị đuổi thôi Bây giờ thì mọi chuyện cuối cùng cũng đã vỡ lẽ Vì anh ta lén vụn trộm sau lưng Trâm Nên bây giờ bị cô ta bỏ mặt Mới chịu đến mà tìm tới tận chung cư cô quấy rối Đúng là hoàng nạn mới biết tấm chân tình Anh ta rốt cuộc đang muốn lợi dụng gì từ cô đây Dù bây giờ cô và Trâm không chơi với nhau Nhưng tính cách cô ta luôn luôn thẳng thắng Không bao giờ chịu chấp nhận người đàn ông của mình phản bội Lần này có lẽ Trâm đã hào quyết tâm Dồn Nam vào mức đường cùng Mấy hôm sau Cũng không thấy Nam tới làm phiền cô nữa Sáng sớm và tối muộn về nhà Có bác bảo vệ ngồi trước cửa chung cư Linh cũng an tâm Hôm ấy tan làm về Thấy bác bảo vệ cuối thấp người Nhẹ giọng Bác đã làm việc vất vả rồi ạ Là công việc mà tôi phải làm tôi Cũng đúng rồi Chàng trai ở phòng uh, uh, 502 là bạn trai cô sao Ý bác là anh Trung mà. À phải phải, cậu ấy có vẻ rất quan tâm tới cô. Biết cô bị người lạ mặt theo đuôi, đã báo với chủ chung cư siết chặt an ninh. Vừa tốt cho cô, cũng tốt cho người dân tòa nhà này. Dạ vâng. Linh cuối người chào rồi lặng lẽ đi vào trong. Mấy ngày vừa rồi có nhân viên bảo vệ là do Trung can thiệp vào. Nhắc mới nhớ từ hôm đấy tới nay cô ít gặp anh. Chẳng lẽ là đang bận chuyện gì sao? Không gặp Trung lâu như thế, cô có cảm giác trong lòng cứ bồn trồn lo lắng. nhiều khi nghe tiếng đầu mở cửa, Linh vội vàng chạy ra mở xem có phải Trung hay không. Hóa ra là người ở phòng khác chuyện tới. Linh thở dài ôm nổi thất vọng đi vào bên trong. Gần 1 giờ sáng, sau khi cùng Phan làm vài ly rượu, thì Trung quay về nhà. Tiếng nước róc rách chảy. Trung ngâm mình dưới vài nước, trong lòng cảm thấy rất phức tạp. Tại sao Linh lại bảo vệ tên nạn ôm kia Không cho mình báo công an Chẳng lẽ như lời tên ngốc phan kia nói Đúng là cô ấy vẫn còn tình cảm với hắn Càng nghĩ tới càng khiến cho anh bực tức hơn nữa trong tiền tay xả nước chảy mạnh hơn Dù gì Linh còn tình cảm với người kia hay không Thì cũng đâu có liên quan tới anh Tại sao anh phải cảm thấy bực tức Khó chịu như thế Tắm rửa xong xuôi Trung về giường nghỉ ngơi Nhắm mắt lại tâm trí của anh hiện lên Hình ảnh của Linh đang nói chuyện vui vẻ với Nam Càng khiến cho anh tràn trọc không thể ngủ ngon Tới gần sáng mới chập được mắt Sáng sớm hôm sau vừa ra khỏi nhà Linh bắt gặp Trung cũng chuẩn bị đi làm Với cờ tâm trạng của cô sẵn quái Vui vẻ không giấu được nụ cười trên môi Chúc anh buổi sáng tốt lành Nhìn sắc mặt của anh có vẻ tối qua anh ngủ không đủ giấc sao Trung khẽ đồng đầy khóe môi, đưa mắt nhìn Linh rồi anh thầm nghĩ. Tôi mất ngủ là tại cô đó đồ ngốc. Anh ho nhẹ vài tiếng rồi đáp. Không có gì đâu, chuyện của tôi đâu phiền cô phải để ý chứ. Câu trả lời của anh chứa nhiều ẩn ý, nên Linh dễ dàng nhận ra. Linh miếm chặt cánh môi lẹo đẹo đi phía sau lưng anh. Cô buộc miệng nói. Anh vẫn giận tôi chuyện hôm trước sao? Thực ra tôi không báo công an để đưa nam về đồn. Là vì bản thân tôi không muốn dính dáng gì tên anh ta thêm nữa Lòng tốt của anh Trung đây Tôi luôn ghi nhớ trong lòng kia mà Không rõ vì lý do gì khi nghe lời giải thích Từ chính miệng của Linh Khiến cho anh nhẹ lòng đến lạ Bao nhiêu tầm từ rối bời trong phút chốc Đều biến mất Anh đưa tay lên che miệng Khẽ cười một cái vô cùng mãn nguyện Trung cố gồng cho giọng nói của mình trở nên nghiêm túc Pha chút lành lẽo Chuyện đó cô không cần phải giải thích với tôi đâu Tôi sợ anh hiểu nhầm nên... Thế Trung tôi đâu có ít tới nỗi để bụng mấy chuyện đó. Dù sao cũng tiện đường Tôi đưa cô tới ngân hàng luôn. Cảm nhận được có lẽ anh đã nguôi ngôi phần nào. Tâm trạng của Linh cũng đã vui vẻ hơn trước. cô còng quái miệng cười thật tươi, gật đầu đồng ý. Nói được rõ ràng mọi chuyện ra cho Trung hiểu. Linh cảm thấy vui mừng vô cùng. Mối quan hệ của hai người cũng không còn căng thẳng. Cuối tuần hôm ấy, nghe đúng như lời dặn của mẹ sau khi tan làm Trung ghé qua nhà dùng bữa tối, đặt áo khoác lên ghế, anh nhìn Nhi hỏi Bố với mẹ đâu hết rồi? Mẹ thì ở trong bếp đấy, còn bố thì chắc đang họp bàn công việc gì đó. Khi nãy về, em thấy bố trên phòng chưa xuống. Trung ngồi xuống rót ly nước lọc uống, nhìn đưa mắt nhìn chầm chầm vẽ mặt của anh, rồi trưng vẻ mặt tò mò. Cô nhỏ dòng thì tầm. Anh thích Linh có phải không? Đột ngột nghe nhi hỏi như vậy sắc mặt của Trung chợt thay đổi. Khuôn mặt nóng bừng cả lên vì ngại. Anh ngoảnh mặt sang một bên, ngập ngừng giải thích. Em đừng quan nói sang bậy như vậy. Mặt anh đỏ như hai trái cà chua chín. Còn nói là không phải. Ở công ty cậu ấy được nhiều người thích lắm đó. Hình như trưởng phòng hoàng yêu thầm Linh. Còn tính nhờ em giúp tỏ tình nữa kìa. Nếu... Nếu cái gì mà nếu Em đừng có suy diễn lung tung Chưa nói hết câu Trung đã tỏ ý khó chịu ngắt lời không cho nói xong Nhi phùng phiệu phòng hai má Nhìn theo bóng lưng cao lớn của Trung Đang bước lên cầu thang Cô nói thêm Anh mà không nhanh lên Người ta cướp linh mất đó Mấy lời nói đó của Nhi Ngoài mặt anh tỏ vẻ không quan tâm Nhưng rõ ràng Lại dành tâm tư rất nhiều Cuối cùng Trung cũng tự an ngủi mình như chị đang nói khích anh Cố gắng không bị chi phối Anh gạt chuyện đó sang một bên Hoàn toàn không tin lời nói của Nhi Cho tới sáng hôm đầu tuần thứ hai Hôm đó có cuộc họp Anh phải tới sớm hơn mọi khi đến dưới sảnh Anh nhìn thấy Linh Đằng sau còn có bóng dáng của Hoàng đang lẹo đẻo theo sau Vui vẻ lên tiếng gọi Cô vô cùng thân thiết Linh ơi Chào buổi sáng À chào buổi sáng anh Hoàng Em ăn gì chưa Vừa tiện đường đi làm anh có mua cho em nè Hoàng dơ lên trước mắt lên một túi thức ăn Được có ấy rất chú đáo Mùi thơm của đồ ăn vẫn còn phản phức cô vui vẻ lên tiếng Đùa vui Đáp lời lại Hoàng Anh hiểu em thật đó Đúng lúc bụng em đang kêu lên Cảm ơn anh nhiều lắm Có dịp em sẽ mời anh dùng bữa tối được không Được chứ hay là chủ nhật tuần này đi Anh cũng có chuyện quan trọng Muốn nói cho em nghe Những lời đó Trung đứng ở đó đều nghe rất rõ, không bỏ ngoài tay dù là một chữ. Anh nhíu chặt đôi mày kiếm tức tối, cuồn chặt lòng bàn tay kìm nén cơn giận, đang hường hực trong người. Nhị đứng bên cạnh Trung một lúc, thấy anh trai ghen đỏ cả mắt, cô vị cười nói nhỏ. Em nói rồi mà không chịu nghe cơ, lần này thì mất thật rồi nhé. Trung giật mình câu mày đưa mắt, lườm nhi một cái, đối diện với thái độ này của anh. Cô không mấy tỏ ra sợ hãi, chỉ nhẹ biểu môi nhúng vai một cái, tiện tay cầm lấy luôn tách cà phê còn nóng mới pha dòng của Trung cầm đi. Nghĩ tới mấy lời mà em gái nói, còn thêm dáng vẻ của Hoàng tỏ ra thương thiết với Linh, lòng anh cứ hầm hực, làm gì cũng không vừa ý. Cùng ngày hôm đó dùng sau bữa trưa, như khoác tay Linh nói cười vui vẻ, quay về phòng làm việc, nhìn lên bản dán thông báo tập trung đông người. Tò mò Nhi hỏi một nhân viên nữ Có chuyện gì mà mọi người bàn tán vui vẻ thế? Không có đâu Giám đốc vừa đưa ra luật lệ mới Cấm yêu chống công sở đấy Vậy tôi biết kiếm người yêu ở đâu đây? Nghe tới tên của luật lệ mới mà Trung đưa ra Nhi thầm hiểu ra mọi chuyện Cô bật cười thành tiếng Người ta cuối cùng cũng biết ghen rồi đó Còn nói ai cơ? Linh tròn mắt tỏ rõ sự tò mò Đâu có gì, dần dần rồi cậu sẽ hiểu thôi. Cái dáng vẻ vừa nói vừa cười đầy ẩn ý đó, khiến cho Linh càng thêm tò mò, dù có gặn hỏi bao nhiêu, Nhi cũng chỉ cố ý lấp lửng nữa vời, làm cho Linh vừa khó chịu, vừa muốn tìm hiểu rõ hơn. Từ khi nguyên tắc mà Trung đưa ra, cấm yêu ở nơi làm việc, mấy ngày sau công ty có vẻ trở nên yên tĩnh. Tùy anh cố ý làm như vậy, vì muốn ngăn chặn Hoàng tiếp cận với Linh. Nhưng đây cũng chỉ là biện pháp nhất thời mà thôi Vốn dĩ trùng vẫn chưa an tâm Ngày hôm thứ sáu Trong lòng trùng có chút tâm sự Nên chủ động hàng Phan đi uống vài ly Tủ lượng của anh không tốt Vừa uống được nửa chai rượu vang Đã ngà ngà say Còn Phan thì vẫn giữ được tinh thần tỉnh táo Không bị hơi men làm chủ tâm trí Nè Cậu nói xem có tâm sự gì Để mình cho lời khuyên Lời khuyên của cậu sao? Chả có gì với mình đâu. Uống đi, được có nhiều lời nữa. Chuyện của Linh à? Vậy thôi, mình không nói được gì nữa đâu. Ngước mắt lên nhìn Phan. Câu nói khi nãy của anh như chạm vào nỗi lồng của Trung. Anh trầm ngâm một lúc, ánh mắt thoáng qua nét gì đó đầy tâm sự. Cô ấy sắp được người ta tỏ tình rồi. Mình nên làm gì bây giờ đây? Biết ngay. Cậu chỉ cần có hơi men một cái thôi Là mồi dữ của mình sẽ tuôn ra hết Người nào to gan dám tranh dành phụ nữ với cậu để mình xử lý Trung cầm lấy ly rượu vừa rót Anh uống ược bột hơi Trong cơ say anh vừa rơm rớm chút lệ trên mi Bày tỏ hết nỗi lòng cho Phan nghe Nguyễn Thế Trung này rất yêu cô ấy Mình phải lòng linh từ lần gặp đầu tiên ba năm trước Nhưng cô ấy hoàn toàn chẳng nhớ hay ấn tượng gì về mình cả Vừa nhìn bạn mình say khước vừa nói những lời trong lòng Phan tròn mắt ngạc nhiên Ra là yêu đơn phương Tới tận 3 năm sao Phải Khó khăn lắm mình mới có cơ hội Lại bị tên hoàng kia sang chân vào Mình bực mình quá đi mất Không ngờ cũng có lúc Một tổng giám đốc cao cao tại thượng như cậu Cũng biết đau vì tình đó Đúng là hiếm thấy nha Nghe được mấy lời đó Phan chỉ biết bật cười thành tiếng Suốt một buổi tối Anh như cổ máy Vừa nghe Trung bày tỏ tình cảm Vừa tiện miệng dỗ dành an ủi đôi câu Mãi tới khuya trùng uống say quá Anh lái xe đưa anh về chung cư Rồi ngủ lại luôn ở đó Sáng hôm sau men rù tan Trung thức giấc thì thấy Phan đang nằm bên cạnh Anh giật mình khẽ câu mày Đạp nhẹ khiến cho Phan tình giấc Ai cho cậu vào đây ngủ hả Gì thế Vẫn còn sớm mà cho mình ngủ thêm một lát đi Muốn ngủ thì ra ngoài ghế kia mà nằm đi Đây là phòng của mình Đừng có nằm y ở đây Gọi mãi nhưng thái độ của Phan vẫn cố chấp Không chịu dậy Chẳng còn cách nào khác Trung dụi thẳng chân Đạp Phan ngã nhào xuống đất Cơn đau làm cho anh thức giấc Dùi dùi mắt Hôm qua là mình ngồi nghe cậu thang vãn Rồi còn đưa cậu về Bây giờ cậu định lấy oán báo ơn sao Phan lấy trồng chiếc túi áo ra Chiếc điện thoại mở đoạn ghi âm, mấy lời hôm qua mà anh bày tỏ với Linh. Cậu có muốn mình gửi cho cô gái nhà đối diện nghe không? Đưa đây, bầu xóa đoạn ghi âm đó đi ngay. Không ngờ nhân lúc say mà anh bị bàn tân nhất ghi âm còn đem ra đe dọa. Trung ngạc nhiên hốt khoảng, lao tới dành điện thoại nhưng bất thành. Mình gửi cho Nhi nghe một bản rồi, cậu ngoan ngoãn để mình ngủ tiếp nếu không gửi cho Linh đoạn này đó. Trong lòng cảm thấy ấm ức. Không vừa ý với Phan, nhưng cũng chẳng thể làm được gì khác, đành phải chấp nhận yêu cầu đó. Nếu đoạn ghi âm kia được gửi đi, Linh nghe được thì không rõ, anh sẽ lấy mặt mũi đâu để gặp cô. Ngày buổi trưa hôm đó, hai người ra ngoài ăn trưa thì bắt gặp Linh, vừa đi về nhà. Hai anh đi đâu thế? Chúng tôi đi ăn trưa, Linh ăn gì chưa? Đi cùng chúng tôi luôn cho vui. Phan vui vẻ đáp. Tôi vừa dùng bữa xong, hai người ăn ngon miệng nhé. Dứt cầu Linh nhẹ nhàng đưa mắt qua Nén nhìn trung một cái Cuối thấp người chào hỏi Rồi rời khỏi nhà Nhìn Linh vui vẻ bất thường Anh nổi giận lên tiếng Chắc lại đi ăn riêng với tên Hoàng khốn kiếp kia Nên mới vui như thế Không hiểu sao cô ấy lại dễ dàng chấp nhận Lời mời ăn tối của tên đó Mùi ghen nồng nạc quá Mình không ngửi nổi Cầu đúng thật là chiếm hữu quá cao Chiếm hữu cái gì Điều mình nói không hề sai Từ hôm đi du lịch Chú ý thái độ của hắn đã biết có ý đồ với Linh Phàng bất lực tới mức Nhướng một bên lông mày thở dại Phải phải phải Trong lòng cậu bây giờ mọi chàng trai xung quanh cô ấy Đều xấu xa Nhưng mà cứ để mọi chuyện như thế sao Anh hiếu chặt đôi môi trầm ngâm suy nghĩ một lúc Tỏ vẻ nghiêm túc Giọng nói kiên định chắc nịch vang lên Mình nhất định sẽ không để vụt mất Linh đâu Chờ đợi đã ba năm nay Cuối cùng mới có được cơ hội ở bên cô ấy Sao anh có thể dễ dàng buông tay Dù điểm khởi đầu là số 0 Không có gì của nhau Nhưng chắc chắn đích đến Nhất định sẽ là hạnh phúc Tối ngày chủ nhật cuối tuần Hòa Ngọ Ý muốn tới đón Linh Nhưng cô nhất định từ chối Linh chủ động xin địa chỉ Và tự mình bác xe tới nhà hàng Hai người dùng bữa tối xong Cũng đã gần 9 giờ Cảm ơn anh vì bữa tối nha Buổi sau để mời. Hoa nhìn cô khẽ cười một nụ cười ôn nhu. "Liên à, anh có chuyện muốn nói với em." "Dạ, anh nói đi em nghe đây." "Thực ra anh..." Chuông điện thoại lại đột ngột reo lên, là Nhi gọi tới, biết là vô ý vì để chuông ngắt lời của Hoàng, Liên vội vàng tắt máy, thì chuông điện thoại lại réo liên tục mấy cuộc nữa. "Em nghe đi anh không phiền đâu." Cô khẽ gật đầu thay lời xin lỗi. Cô cười gường cho qua Chuyện gì gấp thế chờ mình về nhà rồi nói Tiếng khóc nức nở của nhì Ở đầu dây bên kia Khiến Linh cảm thấy bồn trộn Bình tĩnh tương khóc Có chuyện gì nói mình nghe Anh, anh trùng anh ấy trùng anh ấy bị làm sao Anh ấy vừa gặp tai nạn Nguy kịch lắm rồi Mình và Phan đang trên đường tới đó Những lời nói đó như sát đánh ngang tài Linh sốc tới mức choáng ván đầu óc Cứng đờ cả người trong vài giây Từng giọt nước mắt trào ra Thành từng đợt Nhanh chóng bình tĩnh trở lại Lê vội vàng đứng dậy rời gói bàn Với vẻ mặt hốp khoảng Linh à có chuyện gì thế Trong tâm trí cô bây giờ Hoàn toàn nghĩ tới trung dường như Không nghe được lời hoàng nói Nước mắt cứ thế tuôn ra Khóe mắt cô đỏ ứng cả Linh Linh vội vàng chạy tới vị trí Anh gặp tai nạn ở gần nhà hàng Thấy sắc mặt của Linh tái mét Hoàng lo lắng vội đi theo. Cả người cứ bồn trồn không tôi. Linh dồn hết sức chạy thật nhanh. Những giọt nước mắt vẫn lặng lẽ rơi. Cô thầm lặng cầu nguyện trong lòng. Anh nhất định phải an toàn. Em còn chuyện chưa nói cho anh nghe. Nhất định đừng gặp nguy hiểm có được không. Sự lo lắng và sợ hãi cùng với sự bất an cứ hòa quyện quẩn quanh trong tầm trí Linh. Bỗng Linh đứng khừng lại. Và giọt nước mắt vẫn vô thức lăn dại trên má. Nhìn thấy Trung an toàn đứng trước mặt mình, Linh chạy lao tới, ồn chặt lấy anh. Cô khóc nớt lên, giọng nói như ngẹn lại. Thật may vì anh không sao, nếu không thực sự, em chẳng biết bản thân mình sẽ ra sao nữa. Được rồi, anh không sao cả, chẳng phải vẫn đang đứng nguyên vẹn trước mặt em đây sao? Nín đi, em đừng khóc nữa, anh sót lắm. Trung từ từ đưa tay lau sạch giọt lệ còn vương trên đôi mì của Linh. Anh dịu dàng xoa xoa đôi má nhỏ xinh. Em lo lắng cho anh lắm sao? Khóc sương hết cả mắt rồi nè. Linh đập nhẹ vài cái vào ngực anh hầm hược, giọng nói ẩn chứa sự giận dỗi Tại sao anh lại nói em là mình gặp tai nạn chứ? Tai nạn sao? Là Nhi gọi điện báo cho em. Trung tròn mắt ngạc nhiên hỏi. Linh phùng phiều khẽ gật độ. Nghe tới đây anh liền hiểu ra mọi chuyện. Chắc chắn đây lại là trò đùa. Mà đứa em cái này bày trọ Trên đường vội vàng tới đây gặp em bị kẹt xe Hoàn toàn không có vụ tai nạn nào cả Không còn chuyện gì Vậy tôi em đi trước đây Linh vừa quay bước đi được 3 bước Thì trời bỗng bừng nổ pháo hoa sáng cả bầu trời chung dùng bàn tay ấm áp của mình nắm lấy cánh tay cô Giọng anh trầm ấm vang lên Sự xuất hiện của em được định sẵn như pháo hoa Không có kết quả Chỉ thoáng qua nhưng lại tháp sáng cả bầu trời năm đó. Có lẽ em không biết, nhưng anh thực sự rất yêu em. Từ rất lâu về trước, anh đã thầm yêu thương em đó Linh à. Không hiểu sao khi biết có người muốn bày tỏ tình cảm với em, anh lại cảm thấy khó chịu, nên đã vội vã lái xe tới tìm em. Anh sợ, sợ sẽ bỏ lỡ em thêm lần nữa. Nghe được những lời bày tỏ tâm tình chân thành ấy, giọt nước mắt hạnh phúc trào ra từ khóe mi, Linh khẽ con môi cười mãn nguyện, Như bông hoa Huệ bừng nở trong đêm tối Cô tiến gần tới bên cạnh Trung Khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn Trước tình huống bất ngờ ấy Anh chỉ có thể tròn mắt ngạc nhiên Cơ thể như có dòng điện vô hình chạy qua Cho dù hôm nay Anh không xuất hiện ở đây Bất cứ chuyện gì xảy ra Em sẽ tuyệt đối không thuộc về người đàn ông nào khác ngoài trừ anh Từ nay về sau Em sẽ trung thành với đảng Và trung thành với anh Chính anh là người đã sử ấm lại trái tim ngùi lành của cô. Khi gặp anh cô mới rõ thì ra trên thế gian này vẫn còn tồn tại một người đàn ông ấm áp, tinh tế. Được anh quan tâm, cô mới hiểu thế nào là tình yêu. Bạn thân Linh rất sợ mình sẽ bị tổn thương. Nhưng dù biết đâu, cô vẫn muốn tham lam được ở bên cạnh anh. Hiểu được tâm ý của Linh, trung hành phúc niếm cười thật tươi, ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng nâng chiếc cầm nhỏ của cô lên Dịu dàng hôn lên cánh môi đỏ ấy Cuối cùng tình cảm mấy năm đường phương Cũng đã được đền đáp Nhi đứng từ xa khoát tay vang Nhìn hai người họ yêu nhau Mà cô cảm thấy rất vui Em hiểu rồi Nhi hiểu chuyện gì thế Nói anh nghe đi Em hiểu vì sao anh Trung tha cãi lời mẹ Để chờ Linh chứ không chấp nhận cuộc hôn nhân mới Nếu chờ đợi một người thật lâu Nhưng kết quả là hạnh phúc thì em cũng sẽ chờ Dì rầm rớm nước mắt Nhìn vai nói Ngốc quá Anh sẽ không để em phải chờ đợi đâu Hoàng đứng phía sau nhìn tay hết Bàn tỏ tình của hai người Trái tim của nhói lên Vành mắt hơi sưng đỏ Anh lặng lẽ quay lưng bước đi Khi nãy nhìn sắc mặt của Linh lo lắng Cho trùng anh mới hiểu Cô yêu anh ấy dịu ra sao Biết bản thân mình không còn cơ hội Hoàng âm thầm rút lui Tối đó trùng lái xe, đưa Linh về chung cư. Bước xuống xe, hai người nắm tay nhau không buồn. Hôm nay nếu không nhờ có Nhi, có lẽ không biết bao giờ em mới bày tỏ được tình cảm của mình cho anh biết. Khi nãy em sợ nhất, làm mất anh nên mới khóc sương cả mắt chạy đi tìm anh đúng chứ? Ai gọ má Linh chợt đỏ bừng cả lên ngại ngùng tới mức không nói tành lời, lặng lẽ miếm chặt cánh môi. Bất kỳ từ xa bà Nga lao tới, khóc lóc ỉ ôi, nắm chặt lấy tay Linh. Linh con ơi, xin con hãy giúp tàng Nam đi mà. Bà bỏ tay tôi ra, hiện tại tôi và các người không liên quan tới nhau nữa, đừng có đến tìm tôi. Trung sợ Linh bị tác động vật lý, như hôm gặp ở tòa án. Anh kéo cô đứng ra phía sau lưng để bảo vệ. Bà Nga hết cách, đành phái quỳ gối xuống trước mặt cô. Xin con đó. Dù sao hai đứa cũng là vợ chồng mấy năm nay, không còn tình cũng còn nghĩa, làm ơn cho mẹ vay 800 triệu giúp Nam đi mà. 800 triệu? Bà bảo tôi giúp bà, vậy tôi giúp anh ta kiểu gì trong khi bản thân tôi cũng không có nhiều tiền như thế. Căn nhà cũ mà bố mẹ con để lại, con bán nó đi cũng được mấy tỷ. Bà bị điên sao? Biết đó là nhà bố mẹ tôi để lại mà bà bảo tôi bán. Không có chuyện đó đâu, tại sao tôi phải bán để giúp đỡ các người chứ? Bà mau về đi, đừng có làm vì tới cuộc sống của tôi nữa. Hai năm qua kết hôn chung sống với năm Trong mắt bà ấy chưa từng coi cô là con dâu. Hết lần này tới lần khác chửi rủa mắng mỏ, thậm chí còn xúc phạm ba mẹ đã mất của Linh. Vậy mà bây giờ còn mặt dày tới đây để xin cô bán căn nhà kia giúp đỡ Nam. Còn ranh, tao quỳ xuống nói hết nước hết cái rồi mày không chịu giúp. Phải bán căn nhà đó nếu không được có trách tạo ác. Liệu mình bà ta ruốt ra con dao Lao về phía Linh Trung xoay người bảo vệ cô Nên bị vệt dao cứa vào cánh tay Thấy máu chạy ra Linh vừa khóc vừa hét lớn Máu, máu kìa anh ơi Không sao đâu Chỉ là vết thương nhỏ thôi Em đừng khóc Bà Nga càng tức giận mất kiểm soát găng giọng Chúng mày còn ở đây diễn kịch tình cảm trước mặt tao Màu đưa sổ đỏ căn nhà đó đi Tôi không đưa Bà đừng có điên Có chết tôi cũng không đưa Bà có quyền gì mà bảo tôi đưa chứ đình cầm con dao lao về phía Linh Cô sợ hãi chỉ biết nhắm tịt mắt Thật may có hai nhân viên bảo vệ đi tuần tra an ninh khu vực Liền lao tới cạn lấy bà ta Hai người có sao không Trung ôm chặt lấy Linh Vỗ về an ngủi rồi lên tiếng Viện các anh đưa bà ta tới đồn công an giúp tôi Sáng mai tôi sẽ giải quyết Yên tâm đi Tôi sẽ giao nộp cho công an Nhân viên bảo vệ khống chế bà Nga kéo đi. Bà ta bị hai người kia đưa đi. Một đoạn khá xa nhưng vẫn cầy cú. Lớn giọng cố ý nói cho Linh nghe. Tổng quyền rúa, những người ở bên cạnh mày đều phải gặp xui xẻo. Chết đi còn ranh. Linh ngoảnh mặt lại với sự hoang mang. Lo sợ nhìn về phía bà Nga đang dần xa. Cảm giác trong lòng rất bất an. Sự sợ hãi vì lời nói đó đã hiện rõ mùa một trên khuôn mặt của Linh. Trung nhận ra Linh lo lắng xoa xoa tấm vài nhỏ Anh nhẹ giọng bảo Không sao đâu, qua anh đây Cảm ơn anh lên nhà đi, em giúp anh sợ cứu vết thương Chắc đau lắm có đúng không anh? Anh chỉ cười nhẹ lắc đầu cho Linh an tâm Lên trên nhà Linh tìm lò thuốc cứu thương Rồi từ từ rửa vết dao Nhìn vết thương có vẻ khá sâu Băng bó tới đầu Cô cảm thấy đau tới đó Xót cho anh Khỏe mắt Linh mừng đỏ kiềm nén không để rơi giọt lệ nào, nhưng vẫn có hơi cay sọc thẳng lên mũi. Linh rượu đôi mì xuống, chớp nhẹ hai giọt lệ long lanh, lăn dài trên má. Xin lỗi, là do em nên anh mới bị thương. Ngốc quá, vết tư này không phải do em, mà là tại anh bảo vệ em nên bị đau, thả chịu mình nguy hiểm nhất chứ không để cho em bị thương đâu. Cô phùng phiệu ôm anh vào lòng khóc nấc lên. Nếu em thấy mình có lỗi thì ngày nào cũng phải nấu cơm cho anh, tới khi anh khỏi vết thương. Chưa bao giờ Linh dám nghĩ sẽ có một người đàn ông vì cô bất chấp mọi nguy hiểm. Có lẽ vì rung quá chân thành và yêu cô nếu mới vượt qua tất cả để bảo vệ cho Linh. Kể cả đó là mạng sống của chính bạn thân anh. Sáng ngày hôm sau, Linh dậy từ rất sớm chủ động nấu một buổi sáng cho anh. Bấm chuông cửa được 2-3 hồi thì cánh cửa mở ra. Chào buổi sáng tốt lành. Chào buổi sáng Linh, khi nãy anh ở trong phòng tắm, nghe không thấy Chuông, em đợi lâu không? Dạ không đâu, anh mau qua đây ăn sáng đi. Nhìn nét mặt ngạc nhiên đến đáng yêu của Trung, cô khẽ che miệng cười. Hôm qua anh nói em phải nấu cơm cho anh, đến kia vết thương cõi sao? Mau lên đây, không là đồ ăn ngủi hết bây giờ. Mấy lời ngày hôm qua mà anh nói cũng chỉ để cố ý dỗ dành cho cô không thử trách bản thân. Ai ngờ Linh lại còn tin Chuẩn bị một mâm thức ăn Vô cùng thịnh soạn nữa cơ chứ Trưa ngày hôm đó Đang dùng bữa cơm Thì thi thoảng Linh lại ngẩn người ra suy nghĩ linh tinh Sau đó cô lại mỉm cười nhi xua xua tay trước mặt cô Nhưng cô không hề có phản ứng Tới khi lên tiếng gọi Linh mới hoàng hùng trở lại Nè còn bị sao vậy Nghĩ tới chuyện gì mà cười hoài thế Lại đang ngỡn người nghĩ tới Trung phải không Chuyện, chị đó không phải, cậu đừng có suy nghĩ lung tung Đỏ hết cả mặt lên rồi còn bảo mình suy đoán lung tung Mình nào có dám treo chị dâu tương lai của mình chứ Cứ thi thoảng giữa hai người không có chuyện gì để nói Thì Nhi lại kiếm cớ treo chọc cô và Trung Khiến mấy lần Linh Ngài đỏ tía cả mặt mũi Phải xin rời vào nhà vệ sinh Một hồi lâu mới đi ra buổi chiều tăng làm Trung cùng với Nhi đi dạo quanh siêu thị Mua một ít đồ về nấu bữa tối Cứ như vậy gần 2 tuần trôi qua Linh đều chuẩn bị bữa ăn Vô cùng thịnh soạn, chỉnh chu Còn Trung thì tự mình lăn vào bếp dọn dẹp Ngày hôm thứ Bảy Linh có về nhà cũ Trước khi chuyển giao căn nhà cho đôi vợ chồng trẻ Mới cưới thuê Giá thuê căn nhà Chị đã để trong hợp đồng cả rồi Vật dụng trong nhà chị chuyển giao cho các em Về đọc tham khảo qua bản hợp đồng Hôm nào chuyển tới Thì gọi chị một tiếng nha Dạ căn nhà khá hợp ý bọn em Chúng em xin phép về trước nha chị Linh khẽ gợt đầu Kéo cổng nhà lại rồi quá chặt Từ căn nhà đối diện Bà hàng xóm lúc trước hay ra tiệm tốt Linh gồi đầu Thân hình tròn trìa Lưỡng tưởng chạy tới Trên tay cầm chiếc quạt Được làm từ mo câu Phẩy phẩy nhà rồi hống hớt nói Linh đó hả Từ lúc hai vợ chồng cháu ly hôn Không thấy cháu về lần nào cả Dạ bác có khỏe không Cháu có thời gian rảnh nên dẫn người về coi nhà Khỏe chứ sao không Mà gia đình thằng Nam dạo này thế nào rồi Cô cười gượng Lát đầu cố ý né tránh Cháu không biết bác à Bọn cháu ly hôn Cũng không còn liên lạc Thôi muộn rồi cháu đi về trước đây Thấy Linh rời đi Bà cố níu lấy tay Lại nói thêm Bác nghe nói bố mẹ thằng Nam phải bán nhà Chạy tiền cho nó không bị mất việc đó Chắc bây giờ cũng chuyển qua nơi khác sống Mày bỏ nó sớm không lại khổ Dạ cháu biết rồi Cháu về đây ạ Tuy bây giờ cô và Nam không có chút liên quan tới nhau Cố ép lòng mình không được nghĩ tới Những lời bà hàng xóm nói Nhưng cũng chẳng thể không suy nghĩ Gia đình Nam chuyển qua nơi khác sinh sống Cũng là chuyện tốt Hy vọng sau lần này Anh ấy học được bài học quý giá Biết trân trọng gia đình và cô gái yêu thương anh. Duyên của hai người có lẽ chỉ tới đây. Bác xe về chung cư, cô thấy Trung đang loay hoay ở dưới tầng 1, phân loại rác. Nhìn lên về anh vui vẻ nói Em dẫn khách xem nhà họ có ưng ý không? Nhìn hai vợ chồng ấy em khá thích, có thiện chí, muốn mua nên giảm giá thuê nhà xuống. Khi nào họ chuyển tới thì sẽ ký hợp đồng. Phải rồi, em lên nhà chuẩn bị đi. Lát tối chúng ta về nhà dùng cơm. Sao vội thế? Sao anh không nói trước đem chuẩn bị? Nãy mẹ vừa mới gọi tới. Em cứ bình tĩnh chuẩn bị đi là được rồi. Linh vừa lo lắng, nhanh chân đi vào trong thang máy. Núng nịu nhìn anh lên tiếng. Lần trước tới muộn, đã là vô ý lắm rồi. Hôm nay phải tới sớm, phụ bác gái nấu cơm chứ. Em không thể cứ đến ăn rồi không phụ giúp. Phải, lời em nói chuyện gì cũng đúng cả. Anh nghe theo em hết. Vội vàng về phòng chuẩn bị sửa soạn sông xuôi Để kịp giờ Trên đường đi Linh cảm giác Người cứ bồn trộn lo lắng không yên Anh thấy hôm nay em mặc thế này có bị lố không? Hoa quả em mua mấy loài kia Bác trai bác gái có ai không thích Hay dưỡng gì không? Em có quên chuẩn bị gì không nhỉ? Có, đương nhiên là em quên mất một thứ quan trọng rồi Quay xe về có muộn không? Hay là... Nhìn dám vẻ sốt sắng hồi hộp của Linh Vừa dễ thương Anh vì cười nhẹ nhàng Em cứ như thế này khiến cho anh lo lắng theo đó Thứ em quên Là tinh thần và sự tự tin Bây giờ em phải ổn định cảm xúc trước đã Rõ ràng lần trước Cũng tới nhà anh dùng cơm Nhưng khi đó cô đâu có cảm giác hồi hộp Trong lòng như thế Cũng phải trước đó Là cô với Trung chưa xác định mối quan hệ Nên sẽ khác với lần này Nên hít thở thật sâu Cấu mạnh lòng bàn tay Để cố gắng trấn ngàn bản thân Suốt quãng đường đi trời đổ mưa Cũng may vừa tới nhà thì cũng đã ngớt mưa Thấy sần có chiếc ô tô màu đỏ Y chang với xe của Trâm hay đi Hơi nghi ngờ nhưng rồi Linh cũng tự an ngụy bản thân Suy nghĩ lung tung Biết đâu là giống với chiếc xe của người khác Nhà mình hình như có khách thì phải Thế mà mẹ không bảo anh một tiếng Không sao đâu Chúng ta đi vào trong đi Linh ôm chặt cánh tay của Trung đi vào nhà Cuối thấp người xuống Cô lễ phép chào hỏi Dạ con chào mọi người ạ Linh đến rồi hả con Giới thiệu với chị Nhã Đây là Linh, bạn gái của thằng Trung đó Vừa ngứng mặt lên chưa kịp hoàng hồn Vì sự có mặt của hai mẹ con Trâm Thì cô ta đã thảo mai đứng dậy Chạy tới nắm chặt lấy tay Linh ngọt giọng Có phải Linh đây không? Đúng là cậu rồi Thật là trùng hợp quá Nhà mình với nhà anh Trung cũng thân thiết Nếu cậu phải cậu với anh trùng yêu nhau, có khi hai đứa mình cũng bị ép hôn đó. Để ý Trung không thoải mái, cô khẽ nhớn một bên lông mày ra hiệu cho anh, không muốn chuyện bé xé ra to. Trung nhẫn nhịn không nói năng tiếng nào. Bà Ngọc là mẹ của Trâm, vốn không ưa cô ra mặt. Thậm chí trong lòng còn nghĩ, Linh nghèo cổ không xứng đáng để làm bạn với Trâm. Biết chuyện Linh và Trung yêu nhau, bà ta liền biểu môi tỏ thái độ lên giọng mỉa mai. Con trai chị túy đây gu đúng mạng thật dĩ, con gái tôi cái Trầm xinh gái, công việc ổn định thì không chọn, lại chọn cái loại gái đã qua sử dụng, chắc thằng dung nó thích kiểu gái đã qua đời chồng chứ gì. Bác ăn nói cho lịch sự vào, đừng có ý mình là người lớn thì muốn xúc phạm ai cũng được, đặc biệt là người con gái châu yêu. Trầm ở bên trong thầm vui sướng, ngoài mặt tỏ vẻ hiểu chuyện, nhưng âm thầm tán dương hành động của bà Ngọc. Mẹ đừng có biêu xấu chuyện Linh ngoài tình Mới phải ly hôn với Nam Chuyện gia đình người ta mình không nên nhiều lời mẹ à Nghe những lời nói móc mịa như thế Khỏe mắt Linh đỏ ứng Cố giấu nhẹm đi nước mắt Nãy giờ nghe hai mẹ con Ngọc Nói hưu nói vườn như vậy là quá đủ Dù bà không biết quá khứ của Linh Nhưng nhìn thái độ của Trung bà rõ hơn ai hết Cô chính là người mà con trai bà thật lòng yêu Bà Thúy khẽ nhíu mày nghiêm dọng Nói xong chưa Cơm canh đã ngồi hết. Hôm nay bác trai bận đi công tác, nên bữa cơm hôm nay cũng chỉ có vài người. Ngồi ở bàn ăn được một lúc, Linh thấy ngột ngạc lên tiếng đứng dậy. Cô nhỏ giọng. Dạ con xin phép đi vào trong nhà vệ sinh một lát. vội vô, vô tứ, con gái con đứa người lớn chưa ăn xong đã rời cõi bàn. Không biết bố mẹ dạy dỗ kiểu gì. Mà tôi quên mất. Chính họ mất sớm nên mới có cái loại con gái như thế này đó. Bà Ngọc lên tiếng đầy nghiến. Cô muốn lên tiếng bảo vệ ba mẹ mình, nhưng cố nhịn xuống. Dù sao đây cũng là nhà của Trung, làm to chuyện cãi nhau ở đây cũng không hay. Nhìn sắc mặt của Linh khó xử, bà Thúy thở dại. con muốn vào nhà vệ sinh thì cứ đi đi con. Chờ Linh đi xong. Một lúc sau Trâm cũng xin phép rời bạn. Bà Thúy đặt mạnh đôi đũa xuống. Mọi người xung quanh ai cũng biết ý, lặng lẽ đặt đũa xuống. Chị Ngọc nè Gia đình chúng ta tuy có quen biết Nhưng cũng không thân thiết tới mấy Việc trục yêu ai là chuyện của gia đình tôi Linh có làm con dâu nhà tôi Thì chị cũng chả có quyền sang vào mà dạy dỗ Tôi là chủ gia đình này Còn chưa dạy dỗ thì chị có quyền gì chứ Vuốt mặt cũng phải nể mũi Thái độ chị như thế này Lần sau gia đình chúng tôi từ chối đón tiếp Thúy Bà đúng là ngu ngốc Biết con Linh là loại gái như thế nào không hả Dù cho Linh có quá khứ như thế nào Tôi không rõ Nhưng hiện tại là người con trai tôi yêu Cũng là con dâu mà tôi chọn Chỉ đừng có nhiều lời Xem vào việc của người khác Bà Ngọc nghe xong mấy lời đó liền tức giận đến phỏng cả mũi Đập mạnh tay xuống bàn rồi rời đi Thấy mẹ bảo vệ Linh Trung ngồi bên cạnh khẽ giờ ngón tay Liên tục cảm tháng Còn chuyện của hai đứa Lát nữa mẹ sẽ nói rõ Chưa giải thích xong thì đừng có hồng rời đi Cùng lúc ấy, Linh từ nhà vệ sinh, rửa sạch nước mắt vương trên mắt. Trâm đứng tựa bên tường hống hách lên tiếng. Thế món quà hôm trước tao tặng mày thế nào? Bất ngờ không? Để xem bà Thúy biết mày là gái một đời chồng, còn mang tiếng ngoài tình thì chịu chấp nhận loại như mày không? Hại chúng ta không thù oán tại sao hết lần này tới lần khác mày phải tìm cách hại tao thế? Mày muốn cuộc hôn nhân của tao với Nam tan tành. Thì mày cũng đã làm được rồi đấy. Sao không chịu để cuộc sống của tao yên ổn đời yên ổn sao Còn lâu đi Tao hận mày Hận cái cách mà ông trời thiên vị mày Các gì mày cũng gặp được chuyện tốt may mắn Còn tao thì sao Linh nghe như vậy Nhẹ nhàng nâng cao khóe miệng lên Rõ ràng mày mới là người may mắn hơn tao Gia đình ba mẹ hạnh phúc Có điều kiện công việc ổn Tại sao phải đi hơn thua với một đứa thất bại Ngay từ lúc sinh ra như tao Vẫn không cam tâm Trầm nghiến răng nghiến lợi định nói thêm gì đó Thì bà Ngọc hừng hực cơn tức Lao vào trong nhà vệ sinh Nắm lấy tay Trầm kéo đi Đi về Không có ở cái nơi quái quỷ này thêm nữa Thấy mẹ tức giận hùng hổ kéo tay mình rời đi Cho dù có hỏi Bà Ngọc cũng không trả lời Lên ra ngoài thì hai mẹ con họ Đã lái xe rời đi Cô lặng lẽ tiến về bàn ăn ngồi xuống cô xin lỗi bác Vì không nói mọi chuyện cho bác nghe Ăn cho xong bữa cơm đi con Trời đang mưa Lát hai đứa ngủ lại mai về nhé Tí bác sắp xếp phòng của con Nhi cho con ở tạm Linh lặng lẽ Cúi thấp gửi xuống Rủ đôi mi thật khẽ Để thái độ của bác gái Linh biết bác giận cô lắm Chuyện này một phần cũng là lỗi cho cô Đáng lý phải nói rõ mọi chuyện Để đến bây giờ không ngờ lại có sắc suối Quý vị thân mến Chúng ta vừa lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện này